An Hiểu đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Liên ở trong nháy mắt, An Hiểu trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo mây đen, còn mang theo nhẹ nhẹ thi chết. Nàng nhìn ra một chút khoảng cách, nơi này ly căn cứ nhiều lắm là 500 mễ, này duy trì qua đi, vẫn là có chút năng lực. Chờ một chút thấy các tan thi đã chết, liền chạy nhanh chạy về đi. An Hiểu nói, đôi tay cũng tùy theo động lên. Chỉ thấy, nàng trên đầu cái kia mây đem phát ra một ít màu xanh biển lôi điện, hướng bọn họ phía trước. Những cái đó tan thi bổ tới, suốt bổ tới 10 mét xa, vừa vặn như là một cái lộ giống nhau. Những cái đó các tan thi đều bị đánh chết, lộ ra trung gian con đường kia. Trần kình đối với An Hiểu mệnh lệnh là sẽ không cãi lời, đang xem thấy con đường này thời điểm, liền mang theo mọi người đi phía trước đi. An Hiểu hiện tại là không thể động. Vừa động nàng vừa mới làm những cái đó chính là ủng phí. Cho nên mỗi lần đều là 10 mét xa, lại 10 mét xa, thẳng đến, những người đó lại lần nữa biến mất ở. Nàng tầm nhìn, ở nàng mồ hôi trên trán tích tí tết nhỏ chọt xuống dưới thời điểm, trần kinh bọn họ cũng rốt cục là đi rồi trăm mét xa. Mà này một cái nàng bổ ra tới lộ cũng là rốt cục hoàn thành bọn họ sứ mệnh. An hiểu lại lần nữa dùng sức, những cái đó lôi điện lại lần nữa bổ ra 10 mét xa. Người chết các có mệnh, người hạ tất làm nhiều như vậy đâu. Nguyên Khải xoa xoa nàng mồ hôi trên trán có chút đau lòng nói. Những người đó rõ ràng đều là tay nàng hạ, chính là đến cuối cùng, nàng lại muốn, hy sinh chính mình, đi cứu những người đó. Nếu là hắn nói, có lẽ sẽ không làm như vậy đi. Cho nên hiện tại hắn cảm thấy, nàng thật sự hảo ngốc. Ta người, không có ta cho phép, không thể chết được. An hiểu nghe thấy lời này đáy mắt có một tia ý cười cùng kiên định Nàng rất rõ ràng Nàng là hỏi thanh nàng chính mình tâm Trong lòng không có đáp ứng Nàng cũng sẽ không làm Chính là cố tình trong lòng là đồng ý Số cuộc trần kình bọn họ tới rồi cộng lớn Chính là vừa chuyển đầu Cái kia xét Đánh ra tới lộ lại là đột nhiên liền không có Như là tới vụ ảnh đi vô tung giống nhau Đội trưởng Trần kinh bỗng nhiên liền luống cuốn Đội trưởng bọn họ còn không có trở về. Này liếc mắt một cái nhìn lại chính là toàn bộ đều là tan thi à. Này rậm rạp, tan thi tể tan thi địa phương, người này là như thế nào có thể ngốc đi xuống? Hắn chính là rõ ràng an hiểu đối bọn họ hảo, nếu là an hiểu liền như vậy đã chết, hắn trong lòng là sẽ cả đời ấy nấy. Trong căn cứ mặt người thấy bọn họ đã trở lại, cũng là chạy nhanh liền khai nhóm. Liền ở bọn họ mới vừa đi vào thời điểm liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Trần kình các ngươi nhưng đã trở lại, này bên ngoài tan thi đánh đều đánh không xong, đội trưởng đâu? Ta tìm nàng có việc. Thấy bọn họ trở về, này nghiêm phổ là lập tức liền đón đi lên. Chính là quan kháng toàn bộ trong đội ngũ người, cũng không có thấy hắn trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người kia. An hiểu đâu, như thế nào không có trở về. Giống như, ngay cả Nguyên Khải cũng. Là không có trở về. Đội trưởng bọn họ còn ở bên ngoài. Trần Kinh nói, có chút sầu lo nhìn thoáng qua phương xa, này nói dậy nặng cửa sắt, đúng là ngăn cách bọn họ cùng An Hiểu Chi Giang. Nghiêm phổ nghe thấy lời này, tức khắc ngay dại. Lần này bọn họ như thế nào lại không có trở về? Trần Thúc Thúc, ta mami cùng ba so đâu? Lúc này, Nguyên Kiều Cảnh cùng Lam Văn cũng là chạy nhanh lại đây. Đang xem thấy Trần Kinh bọn họ. Hắn trong lòng cũng là thực kích động liền nhảy tới trong lòng ngực hắn. Chính là đang hỏi ra vấn đề này sao, hắn rõ ràng cảm giác được Trần Kinh trên mặt cứng đờ. Hắn trong lòng cũng là nháy mắt liền có cái dự cảm bất hảo. Trần Thúc Thúc ta mami đâu? Nguyên Kiều cảnh lại lần nữa hỏi, lần này vừa mới bọn họ này đó vừa mới trở về người đều là trầm mặt, đều là có chút khổ sở cúi đầu. Bọn họ cũng đều biết, ở vừa mới cái loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, là không có khả năng có sinh tồn tỷ lệ. Nguyên Kiều Cảnh thấy bọn họ cái này biểu hiện, hốt mắt lập tức đỏ, tránh thoát trần kình ôm ấp, nhảy tới trên mặt đất. Nhìn những người đó đều là trầm mặt bồ dáng, trong lòng cũng là cảm thấy tuyệt vọng. Liền như vậy nhìn trong chốc lát lúc sau, Nguyên Kiều Cảnh bỗng nhiên liền quay đầu liền đi. Lam Văn thấy tình cảnh này, cũng là một câu cũng không dám nói một câu. Sau đó cũng là yên lặng đổi kịp Nguyên Kiều Cảnh. Nàng thấy vừa mới Nguyên Kiều Cảnh mặt tức giận, ẩn nhẫn, khổ sở, chảy dùa, nàng cũng là bỗng nhiên giống như là muốn rớt nước mắt giống nhau. Nàng giống như là cũng có thể cảm nhận được Nguyên Kiều Cảnh tâm tình giống nhau. Nguyên Kiều Cảnh, ngươi không cần khổ sở, nhìn Nguyên Kiều Cảnh vào an hiểu nhà ở. Sau đó thập phần ủy khuất ngồi ở kia trương an hiểu trước kia yêu nhất ngồi ghế trên, hai mắt đẫm lệ nhanh chóng chảy xuống dưới. Phía trước trước mặt ngoài nhân không nghĩ lưu nước mắt, chính là ở cái này trong phòng, có thể cảm giác được mam mi hương vị. Cái loại này ấm áp cảm giác làm hắn trong nháy mắt liền chịu không nổi. Nước, mắt cũng là ngăn không được liền đi xuống lưu. Nguyên kiều cảnh là một cái kính khốc, căn bản là không để ý tới lâm văn. Hiện tại hắn là chán két Lam Văn, nếu lúc ấy không phải Lam Văn ngăn lại hắn, hắn sao có thể liền Mami cuối cùng một mặt đều không có thấy đâu. Mami, đời này cũng là không thấy được. Bọn họ như thế nào có thể thể hội tâm tình của hắn, Mami cùng ba so đều không thấy, nguyên kiều cảnh, ngươi đừng khóc. Lam Văn vừa nhìn thấy nguyên kiều cảnh nước mắt chính là chịu không. Nổi, trong lòng cũng là cảm giác e ẩm, cũng là có một loại muốn rơi lệ xúc động. Ngươi biết cái gì? Ngươi là ta sao? Ta hiện tại hận ngươi chết đi được, Ngươi cút ngay cho ta. Nguyên Kiều cảnh hai mắt đỏ lên trường mắt Lam Văn, thấy Lam Văn vẫn là mặt dày mày dạ ngốc tại nơi này, hắn liền tức giận đã chết. Đột nhiên đứng lên, đem Lam Văn dùng sức đẩy. Lam Văn cũng là thực không khéo đã bị đẩy ngã. Nàng hóc mắt cũng là chứa đầy nước mắt, im là ngạnh sinh xin không có chảy ra, chỉ là khi mắt. To, thực ủy khuất nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Nếu là ngày thường, Nguyên Kiều Cảnh hiện tại là khẳng định sẽ đi đỡ nặng lên, sau đó a ngũi a ngũi xin lỗi. Nhưng là hiện tại, hắn thực tức giận, hắn trong lòng cũng là rất khổ, rời đi, ta không bao giờ muốn cùng ngươi chơi. Nguyên Kiều Cảnh nước mắt vẫn là ở ra bên ngoài mạo, ngăn đều ngăn không được. Hắn dùng tay áo lau một ven, nhưng là cảm giác nước mắt là càng mặt càng nhiều. Trong lòng cũng là càng ngày càng khó quá. Lam Văn thấy Nguyên Kiều Cảnh như vậy quyết tuyệt đuổi nàng đi, cũng là ủy khuất đứng lên. Sau đó đáng thương lau lau nước mắt. Thân ảnh nho nhỏ tràn đầy đi ra ngoài. Nàng kia viên nho nhỏ trái tim hiện tại cũng là khó chịu vô cùng, chỉ có hắn như. Vậy một cái bạn tốt, chính là lại nói ra nói như vậy. Nàng thật là đều phải thương tâm đã chết. Thấy Lam Văn đi rồi, này Nguyên Kiều Cảnh cũng là khóc lợi hại hơn. Tưởng hắn một cái đường đường nam tử hắn đại trượng phu, năm tuổi phía trước đều là không có đã khóc, chính là cần nhất chấm như nước mắt là đặc biệt nhiều. Hắn cũng, không biết cái kia trưởng dục hắn đại bình ký lục hắn rớt nước mắt cột mốc lịch sử, không có. Mà hiện tại căn cứ bên ngoài tan thi trong đàn mặt an hiểu cùng nguyên. Khải, đang nhìn những cái đó vây càng ngày càng gần cách tang thi, hai người cũng là không có quá nhiều khẩn trương. Nguyên Khải, ta cảm thấy có chút không thích hợp. An Hiểu lời này vừa nói ra, tức khắc cảm giác được một tia rất kỳ quái đồ vật, nháy mắt từ bọn họ bên người xuyên qua đi. An Hiểu theo nhìn lại, thế nhưng thấy một cái lệnh nàng rất là khiếp sợ người. Mẹ tôi chỉnh, cái kia trước khi bị bọn họ khi trễ nữ nhân, như thế nào lại ở chỗ này? An Hiểu nhìn cái kia ăn mặc ngăn nắp lượng lệ mễ. Tôi chỉnh, nháy mắt cảm giác chói mắt. Mẹ tôi chỉnh như thế nào cũng ở chỗ này. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, An hiểu nháy mắt nhớ tới Lưu Dương chết thảm, cùng với hắn bị người khi dễ thời điểm. Lúc ấy, vì trả thù bọn họ, đối nữ nhân này làm bọn họ, chính bọn họ trong lòng chính là rất rõ ràng, cuối cùng cũng là thấy nàng phụ thân. Tuy rằng không biết nữ nhân này ở chỗ này là ý gì, nhưng là nàng trực giác nói cho nàng, khẳng định là không có chuyện tốt. Đã lâu không thấy, An Hiểu đội trưởng này mễ. Tư Dĩnh là rất hào phóng liền đi tới bọn họ trước mặt, An Hiểu cũng là kẻ mặt phòng bị nhìn cái này mễ Tư Dĩnh. Trên người nàng phát ra hơi thở làm nàng thực không thoải mái, hơn nữa, nàng hiện tại tại hoài nghi thân phận của nàng, vừa mới nàng thế nhưng nhìn không ra tới nàng dị năng cấp bật. Cái này làm cho nàng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, hơn nữa lúc này, bọn họ bên người những cái đó tan thi cũng là dường bước. Đều không có lại nhúc nhích, An Hiểu nhìn thoáng qua nguyên, Khải, chỉ thấy hắn thế nhưng cũng là vẻ mặt phòng bị. Cái này làm cho An Hiểu nháy mắt nghi hoặc, cái này mễ tư chỉnh là chuyện như thế nào? Ta không quá vằn lòng gặp ngươi, An Hiểu nói, nàng nói chính là lời nói thật, hiện tại chính là ở tan thi trong đàn, hơn nữa cái này mễ tư chỉnh hiện tại còn ăn mặc màu trắng váy, nhìn có chút chống xa ra cô. Nàng nhưng nhớ rõ nữ nhân này chính là thích màu đỏ váy, hơn nữa vẫn là thích Nguyên Khải, sẽ không lần này tìm tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì tới. Tìm Nguyên Khải đi. Ha ha mẹ tôi chỉnh mỏng nhiên cười, sau đó đi phía trước đi rồi hai bước. Nguyên Khải cũng là cảnh giác đem An Hiểu sau này lôi kéo, làm An Hiểu tránh ở hắn phía sau. An Hiểu bị Nguyên Khải này nhất cử động cấp chấn kinh rồi, trong lòng đột nhiên rung lên. Hắn khả năng cũng là phát hiện mễ tư dĩnh không bình thường, cho nên mới như vậy bảo hộ nàng đi, nghĩ đến, an hiểu trong lòng thế nhưng là không thể hiểu được ngẫu nhiên liền an lòng một ít. Có việc nói thẳng. Nguyên Khải, một chút cũng không khách khí nói. Nữ nhân này, hắn đã biết là cái gì thân phận. Không nghĩ tới nhiều thế này cái nhật tử không thấy, tiếng mộ nhưng thật ra rất đại a. Nguyên Khải, người như thế nào liền không biết ta thiệt tình đâu. Nhưng gia chính là thực ái ngươi, đem tâm đều giao cho ngươi như vậy lớn lên thời gian, chẳng lẽ ngươi là quên mất sao? Ta biết ngươi là biết đến, chúng ta hiện tại là cỡ nào xứng đôi nha, có phải hay không đâu? Mẹ tôi chỉ nghe thấy Nguyên Khải lời này, ngược lại là... Cười! Lại lại lần nữa đi phía trước đi rồi hai bước, đối với Nguyên Khải thâm tình ngay cả này phía sau ăn hiểu cũng là cảm giác được. Nàng bỗng nhiên nhớ tới... Trước khi mẹ tư dĩnh đối nàng nói qua, Nguyên Khải là thích nàng. Nghĩ đến đây, An hiểu rõ ràng biết là giả, chính là trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, còn có chút không thoải mái. Mà hiện tại mẹ tư dĩnh lại lần nữa nói lời này, nàng thế nhưng cảm giác được nguy cơ. Trong lòng thực không yên ổn. Ta hạng ngươi kỳ hạng, chạy nhanh cút! Ngay ta tầm mắt. Nguyên Khải thanh âm là vô cùng lạnh băng, còn có chút phẫn nộ. Ngay cả An Hiểu cũng không nghĩ tới này Nguyên Khải là sẽ như vậy sinh khí, chẳng lẽ Nguyên Khải thật là biết bọn họ chi gian tương đối xứng đôi sao? Bất quá, An Hiểu chua sót cười, này Nguyên Khải trước mắt vẫn là chiếc đỡ hắn không phải sao? Nguyên Khải, nếu ngươi lạnh lùng như thế đối đãi ta, ta đây cũng không thể lại như vậy nhậm ngươi khi dễ đi có phải hay không? Mẹ tôi chỉnh nói, chi gian tay nàng thượng bỗng nhiên xuất hiện từng hàng màu đỏ bộ xương khô. Cái này làm cho Nguyên Khải mày nhăn lại, mà An Hiểu cũng từ Nguyên Khải sau lưng ra tới, thấy cũng là kia hỏa hồng sắc bộ xương khô, thật là làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Đây là thứ gì? Liền ở An Hiểu còn không có đáp án thời điểm, này đó bộ xương khô đã hướng nàng bay tới. Đúng vậy, là hướng nàng bay tới, mà không phải Nguyên Khải. An Hiểu bên miệng lộ ra một mặt cười nhạo, nàng liền biết nữ nhân này là sẽ không bỏ được thương tổn Nguyên Khải. Đúng lúc này, Nguyên Khải cũng là chạy nhanh liền đem những cái đó bộ xương khô cấp nhất kiếm đâm thủng, chỉ thấy những cái đó bộ xương khô nháy mắt liền biến thành bột phấn, sau đó lại lần nữa động lại thành bộ xương khô. Hơn nửa số lượng cũng là càng thêm nhiều, giống như là một cái biến thành hai cái giống nhau. Đang xem thấy một màn này thời điểm, An Hiểu trong lòng nháy mắt khơi dậy ngàn tầng bọt sóng. Này mễ tư chỉnh là học tập thứ gì? Thế nhưng là như vậy tàn nhẫn. Ha ha ha ha, ta nói, cho người an hiểu. Các ngươi đối ta, ta luôn là sẽ toàn bộ đòi lại tới. Lời nói vừa ra, mẹ tôi chỉnh liền nháy mắt cấp biến mất. Những cái đó bộ xương khô hiện tại, cũng là hoàn toàn vây quanh an hiểu cùng Nguyên Khải hai người. Những cái đó bộ xương khô khôi phục tốc độ là cực nhanh, không trong chốc lá. Chỉ thấy này đó bộ xương khô nhiều, đem hai người toàn bộ đều vây đi lên. Này đó bộ xương khô đối với Nguyên Khải kia chỉ là khởi tới rồi một cái trở ngại tác dụng mà bên này bộ xương khô, đối với An Hiểu là hạ tử thủ. Chi chăn bọn họ những cái đó bộ xương khô miệng, thế nhưng cắn thường An Hiểu cánh tay. Một màn này bị Nguyên Khải thấy, sau đó hắn quanh thân nháy mắt phiếm ra một cổ màu đen xương khói, nháy mắt này đó bộ xương khô đã bị làm cho hồn phi phách tán. Nhưng là An Hiểu bên này trạng huống rõ ràng chính là thật không tốt. An Hiểu không nghĩ tới, này đó bộ xương khô thế nhưng cũng là sẽ cắn người. Kia bị cắn địa phương nháy mắt liền biến đen, kỳ đau vô cùng. Ở cảm giác, những cái đó bộ xương khô lại là đem miệng thấu đi lên thời điểm. Nguyên Khải đem An Hiểu hướng bên cạnh đẩy. Cánh tay hắn thượng, cổ chỗ, tất cả đều bị cắn. Đang xem thấy Nguyên Khải kia ám hát sát máu lúc sau, An Hiểu tâm nháy mắt cấp nhắc lên. Trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Nguyên Khải, ngươi thế nào? Trong không gian trên cỏ, An Hiểu nhìn nằm trên mặt đất Nguyên Khải, kia trên cổ tay cùng cổ chỗ đều là ở đổ máu, mà trên tay nàng những cái đó miệng vết thương lại là ấn ký. Không thâm, nhìn dáng vẽ này đó bộ xương khô công kích là một đợt so một đợt lợi hại. Đơn giản nhất chính là trước nhất biên, cũng chính là muốn An Hiểu những cái đó, nhưng là phía sau cũng chính là sẽ càng thêm thống khổ. Kia thống khổ là càng ngày càng gia tăng, cũng chính là Nguyên Khải bị cắn lần này. Nhìn này đó lớn lớn bé bé miệng vết thương, An hiểu quả thực là tâm loạn như ma. Trong lòng cũng là đau đau, không nghĩ tới này thời điểm máu chốt lại là Nguyên Khải cứu nạn. Ta còn hảo. Nguyên Khải nói, sau đó hơi hơi mỉm cười. Nhưng là dây tiếp theo, Nguyên Khải trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu. Toàn bộ đều là ám hát sắc. An hiểu nháy mắt sốt ruột. Một cổ não chạy tới bên cạnh giếng, múc một chén nước, sau đó trốn thoát trở về. Nhìn kia chén nước, An Hiểu vẫn là ở nghi hoặc, này rốt cục muốn hay không pha loạn đâu. Rối rắm một chút lúc sau, An Hiểu khẽ cắn môi, vẫn là không có pha loạn liền đúc cho Nguyên Khải. khụ khụ không bao lâu, này Nguyên Khải liền đột. nhiên ho khang lên, An Hiểu nhìn trên tay hắn biến hóa, những cái đó ấn ký cũng là thực mau liền biến mất. Ngay cả cổ hắn chỗ, cũng là tiêu một ít. Ngươi không chết liền hảo. An hiểu đột nhiên ôm lấy Nguyên Khải, vừa mới nàng thật là muốn hùi chết. này đó bộ xương khô nàng chưa từng có gặp qua, cũng là không biết nên như thế nào đối phó. Chính là không thể không thừa nhận, này Nguyên Khải cách làm làm nàng trong lòng rất là khó chịu, như là ấy nấy, còn có lo lắng, còn có chút hứa cảm động. Ta như thế nào bỏ được chết đâu. Nguyên Khải bên miệng hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua có chút lễ ý An Hiểu. Sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên nàng kia hơi mỏng môi đỏ. Nguyên Khải ở trong không gian những cái đó đất trồng rau, động vật vòng cùng với hồ nước đi rồi vài vòng lúc sau, cũng không dám tin tưởng đây là An Hiểu làm ra tới. Cuối cùng hắn vẫn là ngừng ở những cái đó động vật trong vòng, nghị cấp An Hiểu làm cái gì cơm ăn. Bắt chỉ vịt, còn có một con thỏ, cùng với hái được một ít rau. Chưa sau cái này đại nam nhân liền chui vào phòng bếp, bắt đầu nghiên cứu lên tự điển món ăn. Đường An hiểu một giấc ngủ dậy hết sức, thời gian này lại là qua vài tiếng đồng hồ. Nghe trong phòng bếp truyền đến mùi hương, nàng vẫn là có chút tò mò. Chính là một cúi đầu thấy chính là chính mình trơn bóng thân mình, nháy mắt liền nhớ tới phía trước kia từng màng. Hiện tại, nàng thật là cùng nguyên khải chân chân chính chính ở bên nhau. Lúc này đây, chẳng qua lâm thời nguyện ý đem chính mình giao cho. Hắn đi. Bất quá, có lẽ người nam nhân này thật sự đáng giá nàng làm như vậy đi. Nhớ tới ở tang thi trong đàn thấy mễ tu chỉnh, không biết vì cái gì, an hiểu lại lần nữa như mày. Nàng trực chắc là cái này mễ tu chỉnh lần này ra tới thấy bọn họ, là hoàn toàn không có gì chuyện tốt. Này Mễ Tư Dĩnh chẳng lẽ thật là vì nguyên khải tới sao? Không thể nào, bất quá chính là một người nam nhân mà thôi, vẫn là một cái không yêu nặng nam nhân, không cần phải làm nàng hạ lớn như vậy vốn gốc đem như vậy. Nhiều tang thi đều làm ra đi. Phía trước An Hiểu vẫn luôn hoài nghi này, để nhị sống tang thi không phải tự chủ lại đây, thẳng đến thấy Mễ Tư Dĩnh mới là nháy mắt minh bạch, những cái đó tang thi là toàn bộ đều là nàng làm ra. Cụ thể là vì cái gì, nàng chính mình cũng nói không rõ. Tỉnh! Liền ở An Hiểu còn ở tự hỏi hết sức, Nguyên Khải đã qua tới. Nhưng là An Hiểu nhìn Nguyên Khải ngơ ngát nhìn nàng, nháy mắt có chút không rõ. Dùm như thế nào loại này nàng đều không rõ là cái dạng gì ánh mắt. Nhìn nàng đâu? Nhưng là dây tiếp theo, An Hiểu bỗng nhiên minh bạch. Nàng một cúi đầu, liền thấy chính mình nửa người trên chăn đã bất tri bất giác chạy xuống. Hiện ra ở Nguyên Khải trước mặt, nàng phía trước tỉnh lại thời điểm đúng là ngồi, cứ như vậy, này Nguyên Khải như vậy ánh mắt nàng cũng là có thể lý giải, nhưng là, đi ma, có thể hay không không cần như vậy trắng trợn táo bạo a. Lão bà đại nhân, có phải hay không lại tưởng niệm vi phu? Không biết khi nào, này Nguyên Khải đã là ngồi ở mép giường, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng vừa mới kéo qua chăn che đậy những cái đó địa phương. Hơn nữa hắn tay cũng là không an phận vói vào ổ chăn, phốt nàng kia tinh tế mềm mại da thịt. Lế một bên đi. An hiểu hiện tại thật là tượng đá hắn một chân, da mặt như thế nào như vậy hậu a Nhưng là tưởng tượng đến chính mình không có mặt quần, cho nên vẫn là chịu đựng đi. Nguyên Khải nghe xong An hiểu lời này, quả thật là đứng lên. Liền ở An hiểu cho rằng hắn là sinh khí thời điểm, Nguyên Khải quay. Người lại liền đến tủ quần áo trước mặt. Mở ra tủ quần áo, thấy những cái đó rực sở muôn màu váy sau, hai mắt quả thực đều là ở tòa ánh sáng. Cuối cùng, Nguyên Khải lấy ra tới một bộ màu đen nội y, còn có một cái màu trắng liền y váy ngắn, cắt cao chỉ có thể đến khi đùi căng. Lão bà đại nhân, xuyên cái này đi. Nguyên Khải đem quần áo đặt ở chăn bên trên, sau đó khi nói chuyện liền chuẩn bị đi sóc lên chăn, muốn cho nàng xuyên, an hiểu hoảng sợ. Ngươi đi ra ngoài, ta chính mình xuyên. An hiểu đều. Sách hẹn quá thành trận. Này Nguyên Khải thật là quá không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Nguyên Khải rất là quy quy củ củ liền đi ra ngoài, chính là An hiểu thấy kia kiện siêu đoạn váy liền áo sau, khóe mắt trừ trừ. Thứ này trong lòng chính là một cái sát quỷ. An hiểu quyết đoán sóc lên chăn đi tủ quần áo làm, lại tìm một kiện hơi lớn lên váy mặc vào, cặp đầu gối. Vừa mới Nguyên Khải lấy cái kia váy hoàn toàn là vì nàng một người ở trong không gian, nhiệt thời điểm xuyên, muốn nàng ở. Trước mặt hắn xuyên như vậy lộ, còn cần hắn tiếp tục nỗ lực cố lên đâu. Lão bà Đại Nhân, ngươi thật đẹp. Mở cửa đi ra ngoài thời điểm, trước mắt phóng đại chính là Nguyên Khải kia Trương tuấn Nhan. Chi Giang hắn ánh mắt ở nàng trước ngực, cùng với phía dưới chu tẩu. Xem An hiểu lại sắp nổi giận. Khù khù khụ. Lão bà đại nhân, đi thôi, tiểu nhân cho ngươi làm chút đồ ăn. Nguyên Khải khi nói chuyện, tay phải theo bản năng chắc an hiểu tay trái, hướng bàn ăn đi đến. Cảm giác trên tay bị vây quanh cảm. Giác an hiểu trong lòng cũng là sắp hòa tan, không thể không thừa nhận. Nguyên Khải thật là một cái tràn ngập mị lực nam nhân, nàng hiện tại cũng là sắp xa vào ở hắn ôm như bên trong. Nhìn trên bàn những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ phong phú cơm trưa, An Hiểu trong lòng cũng là có chút cảm động. Ở bên ngoài Nguyên Khải là trước nay đều không có đã làm cơm, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm còn không kém sao. Ăn cơm xong đồ ăn sau Nguyên Khải bị An Hiểu đuổi tới vòng bếp rửa chén đi. chính Mình một người, đứng ở kia đất trồng rau, cảm thụ được bốn phía ấm áp hơi thở. Ánh mặt trời ấm áp, thật thoải mái. Nguyên Khải vừa ra tới thấy chính là cảnh tượng như vậy, An Hiểu tựa như một cái rơi xuống phàm trần tiên tử giống nhau, rất là linh động đứng ở kia lớn lên thực tươi tốt đất trồng rau, yên lặng mà tốt đẹp. Nguyên Khải, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Cảm nhận được sau lưng truyền đến có chút quen thuộc hơi thở, An Hiểu bỗng nhiên mở miệng nói, này Nguyên Khải cũng là nháy mắt cảm, chắc vừa mới kia không tốt cảnh tượng nháy mắt bị dọa chạy một ít. Hắn là thích nơi này, có an hiểu địa phương, hắn chính là cảm thấy hạnh phúc. Hắn không thích vừa ra đi liền thấy những cái đó, nam nhân dùng sói đói ánh mắt nhìn an hiểu, đây chính là hắn nữ nhân. Tiến lên một bước, đem an hiểu ủng vào trong lòng ngực, kỳ tích an hiểu thế nhưng không có tránh thoát. Vừa ra đi, ngươi sẽ không xa cách ta đi. Nguyên khải có chút bất an hỏi, bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn, chính là này an. Hiểu vẫn là sẽ chống cái đà điệu giống nhau, sẽ không cùng hắn quan minh chính đại đi thân cận quá, hơn nữa cũng là sẽ bỏ qua bọn họ. Nàng chỉnh trái tim đều ở căn cứ thượng, Sẽ không, lần trước chúng ta không phải bảo lưu lại những người đó mấy chiếc xe tăng sao, ta nghĩ ra đi sử dụng sau này xe tăng thượng vô tuyến điện phát ra tin tức, ta tưởng đem cha mẹ còn có người nhà đều tiếp nhận tới. An Hiểu nói, mấy ngày nay luôn là tâm thần không yên. Ngày ngày đêm đêm đều là tưởng niệm chính mình Người nhà đều có chút mỏi mệt Nơi này nói tóm lại vẫn là tương đối yên ổn Hy vọng bọn họ có thể lại đây đi Đương nhiên, lại đây tiền đề là bọn họ đều còn sống Nguyên Khải hôn hôn an hiểu cái ráng Hảo Nguyên Khải nhẹ nhàng nói Hắn có thể cảm giác được an hiểu trong lòng kia hơi chút biến hóa tình cảm Cũng minh bạch nàng trong lòng dây chưa thống khổ Bất quá, lão bà đại nhân, đem quần áo lại đi ra ngoài. Nguyên Khải nhìn thoáng qua An Hiểu trên người kia rất mỏng váy, mặt bên trong nội. Y quần đều có thể thấy, nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Chỉ sợ hắn đều sẽ đi đem những người đó đôi mắt cấp nhất nhất đào ra. An Hiểu thực hiện nhiên chính là không biết Nguyên Khải hiện tại trong lòng tính toán, thay đổi quần áo sau liền cùng Nguyên Khải cùng nhau đi ra ngoài. Đập vào mắt vẫn là một mảnh mở mang cát vàng, bọn họ cách đó không xa căn cứ bên ngoài vẫn là, có một ít tan thi ở đi tới, nhưng là đã không nhiều lắm, nhưng thật ra kia trên mặt đất, đã tan thi rất nhiều. Xem ra bọn họ đem tan thi rửa sạch không sai biệt lắm. An hiểu nói, chuẩn bị hồi trong căn cứ đi. Nhìn trước mặt những cái đó tan thi, cũng chỉ có rất ít một bộ phận còn không muốn sống hướng trong căn cứ mặt đi, nhiều lắm chỉ có trăm tới chỉ. Nhưng là trên mặt đất nằm tan thi nhưng chính là không ít, đi đến chỗ nào đều cảm thấy nơi nào là một đống sơn trường như. Hiểu hiểu, liền chuẩn bị như vậy trở về liền. Nguyên khải một phen kéo lại an hiểu tay, hắn loán thoáng. Cảm giác được căn cứ người hiện tại ở dùng cung nỏ linh tinh sát tan thi đâu. Chính là sợ như vậy đột ngột đi qua đi, những người đó đem hai người bọn họ trở thành tan thi, đối bọn họ bắn tên liền không hảo. An hiểu có chút khó hiểu nhìn hắn, nàng cảm thấy trong căn cứ mặt những người đó không phải ngốc tử đi, nếu là liền người cùng tang thi đều phân không rõ, lưu trữ làm gì. Nói nữa, hai người bọn họ này xuyên chính là sạch sẽ, vừa thấy liền biết là người, nếu có thể đem hai người bọn họ trở thành tan thi, trên thế giới này hẳn là còn không có như vậy cực phẩm nhân tài đối. Cho nên, an hiểu đây là không màng nguyên khải ngăn trở liền đi phía trước hướng. Này Nguyên Khải cũng chỉ có thể thở dài liền lôi kéo tay nàng đi phía trước đi, cũng không phải cỡ nào đại điểm sự tình, liền tính là thượng thiên hạ địa nhập hải hắn đều bồi. Bọn họ bên người một ít các tang thi, ở nghe thấy ăn hiểu khí vị sao, đều là trăm chiếc không buông tha muốn tới ăn thịt. Nhưng là bọn họ đều là không dài. Đầu ốc cha hỏa nhóm, này còn không có cần người đâu, liền không thể hiểu được treo. Sau đó Nguyên Khải liền vẽ mặt không gần sóng thu hồi tay trái, cái gì ra không có phát sinh dường như cùng An hiểu hướng căn cứ trước mặt đi. Liền thừa cái trăm tới mễ này Nguyên Khải là đột nhiên cảm giác trước mặt có từng đợt sát bén phong quát tới. Này vừa thấy chính là vài mũi tên thỉ hướng bọn họ bay tới. Lúc này chính là không cần nói cũng biết, hắn nói sự tình quả nhiên là trúng trong nháy mắt An. Hiểu sắc mặt liền khó coi cực kỳ. Này không phải chói lọi đánh nặng mặt sao? Phía trước mới cùng Nguyên Khải bảo đảm sẽ không có như vậy kỳ ba người tồn tại. Chính là hiện tại xem ra, như vậy kỳ ba người thật đúng là không ít a. Nguyên Khải ôm an hiểu, ở tang thi trong đàn xoay mấy cái vòng, những cái đó mỗi tên toàn bộ đều bắn vào bọn họ quanh thân những cái đó, tang thi trong ốc. Này hai người bọn họ cũng coi như là an toàn. Chính là liền tại đây Nguyên Khải mang theo an hiểu chuẩn bị trở về. Thời điểm, lại có một loạt mũi tên bay lại đây. Này An Hiểu là nổi trận lôi đình, tuy rằng này Nguyên Khải là thực bao chung nàng, hơn nữa cũng là sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng, nhưng là nàng nói ra nói giống nhau là không cho phép có người chọc phá có được không. Thế nhưng này Trung không dài đầu óc người cũng có nhiều như vậy. Các ngươi con mẹ nó lại bắn liền thử xem xem. An Hiểu phát hỏa, này lạnh băng trong giọng nói còn kèm theo nhẹ nhẹ hỏa khí. Trực tiếp làm những cái đó bắn tên mọi. Người cả người run lên, sau đó ngay dại. Chi gian từ tan thi trong đàn, ra tới một đôi nam nữ, chuyện mạo là không gì sánh kịp, mỹ đến không lời gì để nói. Nhưng là đâu, này nữ trên mặt lửa giận là rõ ràng có thể thấy được, người này rõ ràng chính là bọn họ đội trưởng sao. Xong đời, trong lòng mọi người đều ở lệ rồng chạy đi, một đoàn thảo nê mã từ bọn họ trong lòng lao nhanh mà qua. Đây là thần mã tình huống A. Đại môn mở ra, này Nguyên Khải cùng An Hiểu cũng rốt cục là vào căn cứ. Đội trưởng, các ngươi đã trở lại. Này văn phong tới rồi nghiêm phổ mọi người, đối với có thể lại lần nữa thấy An Hiểu, kia thật là sắp hỉ cực mà khóc. Nhưng là bọn họ có chút không rõ chính là, này đội trưởng trên mặt như thế nào là nổi giận đùng đùng. Là Nguyên Khải không muốn sống chọc nàng sao? Ơn, vừa mới là những cái đó chùm mũi tên bắn ta. An hiểu lãnh diễm cương mặt nhìn quét một chút người chung quanh. Chỉ thấy có chút người trước mặt trên mặt đất rơi rụng chính là cung nỏ, nhưng là không ai trên. Tay là có cung nỏ. Vừa mới bọn họ lấy cung nỏ, ở trước tiên phát hiện bọn họ vừa mới bắn người là đội trưởng thời điểm, kia cung nỏ không biết sao lại thế này liền chính mình rơi trên mặt đất. Nghiêm phổ nghe thấy lời này, kia biểu tình cũng là nháy mắt liền trầm xuống dưới. Này làm cái quỷ gì? Thế nhưng không quen biết đội trưởng sao? Ta, chúng ta phía trước không có thấy là đội trưởng, chúng ta ở chỗ này vẫn luôn đều như vậy rửa sạch tăng thi, cho nên đều không có thấy thế nào. Một người, nhưng nói, càng là nói cuối cùng, thanh âm kia là càng nhỏ. An Hiểu nghe vậy sau nhướng mày, "Hảo đi." nàng nhịn. "Mami, lúc này, cuối cùng biên truyền đến một cái nho nhỏ thanh âm, còn có chút nghẹn ngào cùng khàn khàn." An Hiểu hơi hơi sững sốt. "Kiều Cảnh?" Kiều Cảnh, ngươi làm sao vậy? An hiểu tìm được rồi nói chuyện Kiều Cảnh, thấy hắn kia hơi hơi sưng đỏ đôi mắt, tâm đều phải nát đầy đất. Đứa nhỏ này là làm sao vậy? Như thế nào như vậy ủy khốt đâu? Mami, ngươi không có việc gì thật tốt. Nguyên Kiều Cảnh lập tức liền ghé vào An hiểu trên vai, khóc đứt nở lên. Mami đã trở lại, hắn không phải một người đâu. Nhưng là, giống như Lam Văn có phải hay không về sau không bao giờ sẽ phản ứng hắn. Hắn đem nàng đều cưỡng chế chi trời. Ngoan, đừng khóc a nghe thấy tiếng khóc an hiểu trong lòng đau xót, này vừa khóc quả thật là muốn đem nàng tâm nhi đều phải hòa tan, nàng bỗng nhiên minh bạch cái này tiểu hài nhi đối nàng cảm tình là cỡ nào thâm. Nguyên Khải liền nhìn bọn họ nương hai ôm. Nhau, người khác vây xem, trong mắt cũng là nhiễm một mặt ý cười. Các ngươi nương hai còn cứ như vậy ôm đến trời tối đâu Nguyên Khải qua đi đem hai người bọn họ tách ra. Lại ôm đi xuống hắn đều phải khen tị. Đem Nguyên Kiều cảnh cấp ôm ở trong lòng ngực, sau đó vẽ mặt đứng đắng nhìn An Hiểu. Trực tiếp bỏ qua trên mặt nàng kia xem kỹ ánh mắt, lôi kéo tay nàng liền chuẩn bị đi trở về. Đội trưởng, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói. Liền ở An Hiểu chuẩn bị cùng bọn họ nói tái kiến thời điểm này. Nghiêm phổ một câu, làm Nguyên Khải đột nhiên nhất định. Thứ này cũng không có việc gì đều tới tìm việc đúng không? Ơn hừ. Liền như vậy không thể gặp bọn họ hảo. Nguyên Khải, ngươi đi về trước đi." An Hiểu nói, liền đem Nguyên Khải tay cấp bẻ ra. Chính là ở đối thượng hắn kia ủy khuất con ngươi sau, trong lòng cũng là ấm áp, lớn như vậy nam nhân, tại như vậy nhiều người trước mặt cũng bán manh, tiểu tâm bán manh tao xét đánh a. Ở Nguyên Khải ôm Nguyên Kiều cảnh đi rồi lúc sau, này Nghiêm Phổ ánh, mắt cũng coi như là thu hồi tới. Đội trưởng, hôm trước những cái đó khôi giác quân lại tới nữa, có một người còn ẩn vào chúng ta căn cứ, bị bắt được, còn lại khôi giác quân đều là bị tan thi cấp cắn chết, ngươi hiện tại muốn hay không đi xem người kia. Nghiêm phổ nói, hắn tổng không thể nói người kia còn kém điểm cấp những người đó mở cửa đi, này không phải đánh chính hắn mặt sao? Một cái nho nhỏ trong phòng, An hiểu thấy rõ người kia cương mặt, là cái rất tuổi trẻ tiểu hỏa, lúc này trên người. Hắn đã làm mình đầy thương tích. Xem ra trong căn cứ mặt người không phải thực hoan nghênh hắn a. Người tới nơi này có chuyện gì phải làm? An Hiểu hỏi, người này, đang nghe thấy nàng thanh âm sau mở mắt, sau đó rất là khinh thường chuyển qua đầu. Đối với An Hiểu nói không thèm để ý, các ngươi nam không được, liền muốn cho nữ còn sắc, chiều ta. Một lát sau, liền ở chẳng có thời điểm, cái này nam bỗng nhiên nói. Ánh mắt kia đều là cười nhạo cùng khinh mỹ. Nghiêm phổ nghe thấy lời này, tức khắc sinh Khí, lấy quá trên tường roi liền chuẩn bị trừ đi lên, lại bị An Hiểu cấp ngừng. Nhà nhưng thật ra còn có vài phần cốt khí a trang giống như là cỡ nào thanh cao có tiết tháo người giống nhau, thực tế đâu. Còn không phải ở cùng nhất bang đám ô hợp nhóm làm cậu thả về. An Hiểu nói, nàng không quen nhìn chính là như vậy, mặt ngoài là một bộ, trong lòng làm lại là một bộ người. Thoạt nhìn như là cỡ nào thanh cao, trên thực tế trong lòng âm u muốn chết. Nghe thấy An Hiểu này trào phúng nói. Nam nhân nháy mắt xoay đầu, nhìn thẳng vào khởi nàng tới. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói như vậy. Các ngươi đối chúng ta người thấy chết mà không cứu, như vậy nhiều tan thi, các ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ bị tan thi cấp ăn. Cũng mệt các ngươi làm được. Nam nhân nói, nói nói, An Hiểu đang nghe thấy hắn nói lời này thời điểm. Khi trong mắt lập lệ chính là rất cường liệt phẫn nộ. Đột nhiên, An hiểu giống như đối người nam nhân này có một loại bất đồng nhận thức. Vậy ngươi ngẫm lại các ngươi là, như thế nào đối đại với chúng ta đâu? Lần đầu tiên là mở, ra xe tăng đại pháo muốn tới anh chúng ta sinh hoạt hảo hảo căn cứ, này lần thứ hai đơn giản cũng là tới này một bộ, mục đích chính là vì chiếm lĩnh chúng ta nơi này, hy vọng chúng ta cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Chúng ta đem các ngươi không cho các ngươi tiến vào, đây cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đội ngũ, đúng là bùng nổ thế giới này tận thế ngọn nguồn sao. Các ngươi hiện tại thế nhưng, còn không biết xấu hổ tới trách cứ chúng ta. Có phải hay không một hai phải chúng ta quy thuận các ngươi, nhậm các ngươi sai sử, cho các ngươi làm trâu làm ngựa mới xem như làm đúng rồi đâu. An hiểu rất là tức chận nói, nàng chỉ cần tưởng tượng đến cái này, mà thế bùng nổ chính là bởi vì một ít người dục, vọng, vô tri ngu ngốc chụp vọng, mới đến hiện tại hoàn cảnh. Nghe thấy an hiểu trách cứ, người nam nhân này bỗng nhiên là trầm mặt. Người nói, tận thế là chúng ta đội ngũ bộc phát ra tới. Sao? Có thể. Nam nhân ngoài miệng nói là không có khả năng, nhưng là hắn ánh mắt rất là rõ ràng lừa gạt chính hắn. Hắn cũng cảm giác được trong đội ngũ bus có chút thời điểm kỳ quái hành động, lúc ấy không có phát hiện, cảm thấy không có gì hảo kỳ quái, chính là hiện tại nhớ tới, thật đúng là chính là có vấn đề. An hiểu thấy hắn ánh mắt, con ngươi cũng nhiễm một tí ít cười. Lần trước chúng ta người chính là ở xê thị viện nghiên cứu tìm được, rồi một ít tư liệu, đúng là thuyết minh những cái đó nghi cứu tiền căn hậu quả. Ta tưởng, các ngươi lão đại liền không có cho các ngươi đi xê thị đi tìm sao? An Hiệu nói, nàng dám khẳng định, những cái đó tư liệu đối với bọn họ đội ngũ tới nói là rất quan trọng, hơn nữa cũng thực chắc chắn đi tìm nó. Quả nhiên, nghe thấy An Hiệu nói như vậy, nam nhân nháy mắt minh bạch, trong lòng cũng là nháy mắt liền minh bạch rất nhiều. Hắn cũng coi như là chân chính tin An Hiệu nói, bởi vì, lần đó bị Bush phái đi xê thị tìm đồ vật người. Vừa vặn có hắn, lúc ấy hắn, khi gặp được cái kia viện nghiên cứu bên trong thảm trạng, hơn nữa, xê thị quá mức với khủng bố, lần đó cùng trong đội ngũ hơn 100 huynh đệ đi tìm, kết quả cuối cùng không đến 5 người đi trở về. Nếu không phải năng lực của hắn vượt qua thử thách, sợ là cũng là căng không đến trở về. Hắn lần trước tuy rằng là tồn tại trở về phục mệnh, nhưng là cũng thật là cái gì cũng không có mang về. Hắn cũng là chân chính gặp được bùi phát hỏa bồi chán thiếu chút nữa liền phải hắn mệnh. Hảo đi, ta tin. Tượng các ngươi lời nói. Nam nhân có chút vô lực nói. Hắn nghĩ tới chính mình thê tử, phụ mẫu của chính mình, cùng với cái kia mới sinh ra không lâu hài tử, đều chết ở tan thi trong miệng. Chính là hắn lại là lại cấp đầu xỏ gây tội làm việc vì bọn họ bán mạng. Hắn trước nay đều không có cảm giác được chính mình là như vậy vô năng quá. Thế nhưng là hiện tại mới hiểu được sự tình chân tướng. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là hiện tại, hắn là rõ ràng chính xác chảy ra. Nước mắt, An Hiểu nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng là có chú ý. Nghiêm phổ, cho hắn mở trói. An Hiểu nói, nhìn thoáng qua Nghiêm phổ. Nghiêm phổ không rõ An Hiểu dùng ý, vốn chỉ tưởng khuyên nàng nghĩ lại, chính là đang xem thấy nàng kia lãnh đạm con ngươi khi. Vẫn là quyết đoán đi giải khai nam nhân dây thừng. Ngươi hiện tại có thể đi rồi, bên ngoài không có tăng thi, ngươi hồi các ngươi nơi dừng chân cũng là tương đối an toàn. An hiểu nói, sau khi nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nghiêm, phổ đây là thực không rõ an hiểu đây là chuẩn bị làm gì. Từ từ, nam nhân bỗng nhiên nói ra lời nói. Ta biết ngươi dùng ý, ta hy vọng có thể lưu lại, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau đối phó các kia đội ngũ. Nam nhân bỗng nhiên nói, An Hiểu cũng dừng bước chân, quay đầu, nét mặt biểu lộ một tí ý cười. "Hy vọng ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ." An Hiểu nói, lời này vừa ra, Nghiêm Phổ cũng nháy mắt liền minh bạch An Hiểu ý tứ. Cảm tình là thưởng đem người này thu vào đội ngũ, chính là làm gì? Thu cá nhân như vậy mệt a, phải làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là vì cái gì muốn đem cái này địch nhân cấp thu? Ta kêu Trương Phi thấy, hy vọng về sau có thể hữu dụng được đến ta địa phương. Nam nhân có chút khó chịu khởi động hai chân, đứng lên. Vương tay, vô cùng chân thành nói. An Hiểu nắm lấy hắn cái kia có chút vết thương tay. Ta kêu An Hiểu, là cái này trong đội ngũ đội trưởng, về sau ngươi liền đi theo ta bên người đi. An Hiểu nói, cùng nghiêm phổ tiếp đón vài tiếng lúc sau liền mang đi. Trương Phi thấy. Người nam nhân này nàng hiện tại không thích hợp giao cho nghiêm phổ, nàng phòng ở bên cạnh có một bộ phòng trống, có thể để lại cho hắn trụ. Lão bà đại nhân, người rốt cuộc đã trở lại. An Hiểu còn ở cử thời điểm, Nguyên Khải liền cấp đón ra tới. Chính là đang xem thấy Trương Phi thấy thời điểm, vẫn là có chút lăng. Còn tưởng rằng cùng lại đây chính là nghiêm phổ hoặc là ai, nhưng là còn không có nghĩ đến là cái cả người là thương nam nhân. Sẽ không, nghiêm phổ vừa mới làm man. An hiểu đi xem người nam nhân này đi. Nguyên Khải, đây là chương phi thấy, ngươi đem hắn đưa tới người cái kia trong phòng mặt đi trụ đi. An hiểu nói, sau đó nhìn thoáng qua nạn bên cạnh căn hồ kia. Đó là Nguyên Khải phòng ở, bất quá hắn hình như là không có như thế nào trụ quá. Lão bà, kia chính là ta phòng ở a. hắn ở ta trụ cái gì? Nguyên Khải khóe mắt trừ trừ. Này lão bà như thế nào cần nhất liền phải hắn chuyển nhà đâu? Nếu ngươi không muốn cùng ta trụ nói, ngươi liền tiếp tục thủ ngươi. Khi phòng ở đi. An hiểu nói, liền đem chương phi thấy mang vào chính mình trong phòng mặt. Mà Nguyên Khải nghe an hiểu lời này, còn có chút ngây dại. Này an hiểu là hòa giải nàng cùng nhau trụ. Này cảm tình hảo a hắn ước gì đâu? Ai ai ai, lão bà đại nhân, ta đây liền dẫn hắn đi ta phòng ở về sau kia phòng ở chính là hắn. Nguyên Khải nói liền buông vào phòng khách, này liền chuẩn bị đem trương phi thấy cấp mang về hắn gia. An hiểu thấy hắn này sốt ruột bộ dáng, tâm tình cũng là hảo vài phần. Kiều cảnh đâu? An hiểu hỏi đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào sẽ như vậy thương tâm. Nàng trong lòng thật đúng là có chút lo lắng. Hắn khóc mệt mỏi, ngủ rồi, lão bà, ta hiện tại liền mang trương phi thấy đi hắn trong phòng. Nguyên Khải nói, liền cấp Chương Phi thấy sự cái ánh mắt. Chính là Chương Phi thấy ngạnh như là một khối đầu gỗ cọc chống nhau, không để ý đến Nguyên Khải khiến cho ánh mắt. "Được rồi, đợi lát nữa lại đi, hắn bị thương, ta trước cho hắn thượng điểm dược." An Hiểu nói, liền chuẩn bị cởi Chương Phi thấy quần áo. "Thấy này tư thế Nguyên Khải chính là không muốn. Này lão bà chỉ có thể cho hắn thượng dược, này cho người khác thượng dược hắn chính là không cho phép." Lão bà đại nhân, loại này việc nặng vẫn là ta đến đây đi, ngươi vội một ngày, nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Nguyên Khải nói, liền đoạt lấy an hiểu trên tay dược. Tích cực cấp chương phi thấy sát nổi lên dược. Trên người hắn toàn bộ đều là vết roi, tuy rằng thoạt nhìn là có chút nghiêm trọng, nhưng là nam tử. Hắn đại trượng phu, bị thương một chút cũng là không thể tránh được, nếu là như vậy kiều quý liền yêu cầu an hiểu cấp thượng dược, kia cũng là tượng đất làm đi. An Hiểu có chút bất đắc chỉ nhìn thoáng qua sau, cũng liền đi trên lầu nhìn xem Nguyên Kiều Cảnh. Liền tại đây An Hiểu vừa đi, này Nguyên Khải cũng là lập tức liền đem trên tay dựng một phóng. Hai mắt một trọn, sau đó khiêu khích nhìn chương phi thấy. Ta nói cho ngươi a, nàng chính là lão bà của ta. Nguyên Khải vẽ mặt lạnh nhạt cùng. Phía trước An Hiểu ở thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại xem Trương Phi thấy biểu tình giống như là, Trương Phi thấy thiếu hắn máy sen ngựa lương thực giống nhau. Có giấy hôn thú sao? Trương Phi thấy đột nhiên hỏi nói. Nguyên Khải sửng sốt, sau đó nháy mắt minh bạch thứ này nói chính là có ý tứ gì? Không có giấy hôn thú, vậy câm miệng không cần nói chuyện. liền tính là có giấy hôn thú, kia cũng là không có gì dùng. Hiện tại thế giới này đều là không có pháp luật, này giấy hôn thú cũng là không được việc. Này Trương Phi thấy biểu tình cũng là nhàn nhạt, khi nói chuyện thời điểm hai mắt là cũng là nhìn thẳng Nguyên Khải. Nguyên Khải là lập tức đã bị hắn này biểu tình cũng chọc giận. Hắn là nam nhân, từ nam nhân mang theo hắn trở về thời điểm, hắn liền phát hiện người nam nhân này đối với An Hiểu là tồn tại cái gì tâm tư, có lẽ An Hiểu là không rõ, nhưng là hắn loại chuyện này chính là trốn không thoát hắn hỏa nhãn tinh tinh. Cũng dám đánh hắn lão bà chủ ý, cũng muốn trớt qua. Hắn này một quan lại nói, ta cảnh cáo ngươi a, nếu là không muốn chết quá khó coi, liền cho ta ăn phận điểm. Nguyên Khải nói, liền lôi kéo hắn đem hắn đưa đến hiện tại thuộc về hắn phòng ở, sau đó đóng cửa chạy lấy người, trương phi thấy trên người thương cũng là trực tiếp bị hắn cấp bỏ qua. Dám ở trước mặt hắn đương đại gia, tìm chết đâu đi. Mới vừa trở lại phòng ở, liền thấy trên sofa ngồi một người nam nhân. Ta nói, Đường Đường, ngươi không có việc gì, hướng nơi này chạy." Nguyên Khải nói, liền đặt mông ngồi xuống đi, đối đãi này Đường Đường sắc mặt cùng, vừa mới đối đãi trương Phi thấy sắc mặt kia quả thực liền không phải một cái cấp bậc, có thể dùng khác nhau như trời với đất ly tới hình dung. Này nguyên nhân chủ yếu vẫn là, hắn biết này Đường Đường đối nhà mình lão bà đại nhân không có gì oai tâm tư. "Ta nói Nguyên Khải a, các ngươi cuối cùng là đã trở lại." Trong căn cứ mặt nhà ăn chính là đều đã không có gì ăn. Đường đường rất là bất đắc chỉ nói. Này kho lương bên trong lương, thực toàn bộ đều là ở nguyên khải nhẫn bên trong, này còn lại người đều là đã trở lại, liền hai người bọn họ không có trở về, này trong căn cứ mặt người chính là đều nên đói bụng. Nhưng là hắn cũng không thể nói cái gì, phía trước mọi người đều này đây vì gặp nạn, chính là không nghĩ tới bọn họ bình an đã trở lại đây cũng là mọi người đều nguyện ý thấy sự tình như vậy liền hảo a cho nên lập tức liền đuổi lại đây muốn lương thực ta và ngươi đi một chuyến đi nguyên khải nói nhìn thoáng qua trên lầu an hiểu còn không có xuống dưới chờ lát nữa đã trở lại rồi nói sau an hiểu xuống lầu tới thời điểm này phòng khách là không có một bóng người phỏng đoán này nguyên khải là đưa trương phi thấy đi trở về đi đơn giản cũng liền ở phòng khách nghỉ ngơi một chút. Nghĩ vừa mới kiều cảnh kia vẫn là nước mắt khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng cũng không biết tư vị, có lẽ khi nào cũng nên mang kiều cảnh tiến trong không gian mặt nhìn xem. "Xin đẹp tỷ tỷ, ngươi đã trở lại." Lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ chạy tiếng vào. Tới rồi ăn hiểu bên người khi, còn nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn bốn phía, sau đó khuôn mặt nhỏ thượng treo lên mất mát biểu tình. "Ân, văn văn ngươi tới tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao?" An Hiểu cười sờ sờ Lam Văn, cái này nữ hài nhi cũng là nghe đáng yêu, khuôn mặt có chút thịt, sờ lên suốt cảm cũng sẽ không tồi. Bất quá, cũng không biết vì cái gì nàng thoạt nhìn không phải rất cao hứng đâu. Tỷ tỷ, ngươi biết Nguyên Kiều Cảnh ở nơi nào sao? Lam Văn đột nhiên hỏi nói. Nàng ngẩn đầu nhìn An Hiểu đôi mắt. Như thế nào hỏi như vậy? Các ngươi là cãi nhau sao? đang xem thấy lâm văn trên mặt kia rối rắm biểu tình sau an hiểu nháy mắt minh bạch này hai cái tiểu hài tử chi gian có thể là đỏ mặt bất quá tiểu hài tử chi gian cãi nhau cũng là thực bình thường tiểu hài tử đều là rất đơn giản qua không bao lâu liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu chỉ thấy lâm văn nghe xong an hiểu nói sau kia cái mũi một hút lưu lại có loại ẩn ẩn muốn khóc xu thế ngày hôm qua ngươi Không có trở về, Nguyên Kiều Cảnh hắn liền cùng ta phát giận, chúng ta liền cãi nhau, sau đó liền tuyệt giao, nói, này Lam Văn thật đúng là chính là chảy xuống và chọt nước mắt. Khi kêu một cái ủy khuất a, nhớ tới này Nguyên Kiều Cảnh đem khí rơi tại nàng trên người, nàng liền đặc biệt khổ sở. Thấy Lam Văn này biểu tình, an hiểu cũng là phỏng đoán tới rồi một ít nguyên nhân, nàng đi thời điểm giống như thật là không có nói cho Kiều Cảnh, chính là sợ hắn muốn xảo đi theo đi. Xem ra chính là, bởi vì việc này phát trận đi, không có việc gì, hắn hiện tại đang ngủ, chờ hắn tỉnh ta liền nói nói hắn đi, ta văn văn như vậy ngoan ngoãn đáng yêu, ai cũng có thể đối văn văn phát trận. An hiểu cười sờ sờ lâm văn đầu tóc, cái này tiểu nữ hài thật sự là ngoan ngoãn làm người triều mến. Chỉ sợ kiều cảnh phía trước khóc như vậy thương tâm, cũng là có một bộ phận nguyên nhân ở bên trong này đi, hiện tại hài tử thật là nàng đều sắp lý giải không được. Nháo điểm tiểu biệt nữ lại ngượng ngùng xinh. Lỗi, chẳng lẽ là nàng lạc đơn vị sao? Làm văn nghe An Hiểu nói sao? Trên mặt thức khác có chút ngượng ngùng. Đỏ bừng, táp lại chọc người triều mến. Đội trưởng! Lúc này, cửa lại xuất hiện hai cái người. An Hiểu nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ đứng yên ở cửa. Cái kia nam chính là tiểu lý, đến nổi nữ, an hiểu phỏng đoán, hẳn là hắn lão bà đi, lớn lên thật là mang không tồi, ở bình thường nữ nhân đôi đã xem như một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Các ngươi đây là, an hiểu có chút, nghi hoặc đi qua, nàng còn không có đi tìm hắn đâu, như thế nào liền chính mình đưa tới cửa tới. Đội trưởng, ta đã đem ở kho lương những cái đó sự tình đều nói cho ta lão bà, hắn cũng cảm thấy ta làm quá mức. Cho nên chúng ta hiện tại là tới thỉnh cầu ngươi xử phạt. Tiểu lý nói rất là chân thành, trải qua lúc này đây sự tình, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm cảnh trưởng thành không ít. Hơn nữa đồng thời, đối với cái này đội trưởng, trong lòng cũng là chân lên vô hạn bội phục. Khi dù sao, cũng là một cái mạng người, cho chúng ta căn cứ làm ra thật lớn cống hiến, ngươi lại là vì chính mình có thể mạng sống, lại để cho người khác trả giá đại giới, này thật sự là không nên. An hiểu nhớ tới đêm đó cảnh tượng, trong lòng cũng là ai nhất thiết, đương nàng thấy kia chỉ có thân mình cùng đầu phân gia thời điểm, trong lòng cũng là rất khổ sở, chính là không nghĩ tới lâm văn xương thế nhưng là bị người cấp chí, đây là làm nàng nhất không thể tiếp nhận rồi. Nhưng là cái này tiểu lý trước, mắt xem tình huống cũng là biết sai sửa lại, cái này làm cho an hiểu đem chính mình trong đầu xử phạt đều cấp ma diệt. Nàng tưởng xử phạt đều là thật làm người bình thường không tiếp thu được, hơn nữa cũng thật là có chút vô nhân đạo. Cho nên, trước mắt cái này xử phạt, nàng còn cần nghĩ lại. Đội trưởng, chúng ta chính là bởi vì biết chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên mới ở ngài vừa trở về liền tìm tới tới, chiều sau cũng là ta trượng phu sai lầm, nếu là như vậy cổng nợ sinh tồn, sợ là trong. Lòng cũng không yên ổn, cho nên còn thỉnh ngươi định đoạt. Tiểu lý bên cạnh nữ nhân kia kiên định mà nói, cặp mắt kia giống như là có thể nói giống nhau, an hiểu tưởng, nếu chính mình là cái này tiểu lý nói, sợ là cũng sẽ vì có như vậy thê tử mà cảm thấy may mắn đi. An hiểu nghĩ nghĩ, tiểu lý làm chuyện này, tuy rằng rất là không có lý do chị sống thêm đi xuống, nhưng là hiện tại nàng cũng không tưởng liền như vậy giết người. Tiểu lý, nếu các ngươi đều nói như vậy, như vậy, ta hy vọng ngươi có. Thể ra căn cứ ngay ngốc nửa tháng, nếu là đến lúc đó còn sống, ngư liền trở về, nếu là, vậy chính mình tự giải quyết cho tốt đi, ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc, An Hiểu suy nghĩ một cái cấp tàn khốc, lại hòa hoãn một cái trường phạt. Nghe thấy An Hiểu lời này, tiểu lý vợ chồng hai đều là cả kinh, sau đó trầm mặt một chút. Bọn họ hiển nhiên đều là không nghĩ tới sẽ là cái trạng này một cái trường phạt. Tiểu Lý hiện tại cho rằng này đội trưởng là không cần hắn người như vậy ở trong đội ngủ, trong lòng có chút e ẩm. Chỉ cần ngươi qua này nửa tháng, ngươi nếu là tồn tại, chúng ta giống nhau là hoan nghênh ngươi trở về. An Hiểu nói, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu Tiểu Lý là nghĩ đến cái gì. Nghe thấy An Hiểu lời này, Tiểu Lý rõ ràng cả kinh. Đội trưởng, vậy như vậy đi, ta hy vọng các ngươi đều có thể chờ ta trở về. Tiểu lý bỗng nhiên cười cười, thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình lão bà. Ánh mắt kia khác vọng còn có không tha, đều là hai người bọn họ có thể tin tưởng cảm thụ. Đến, ta bội ngươi đi. Tiểu lý lão bà bỗng nhiên nói, nàng trong lòng cũng là cảm giác được không tha. Nàng cũng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái trường phạt. Ngươi liền ở trong căn cứ mặt hảo hảo, chờ ta trở lại, đến lúc đó chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Tiểu lý nói. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đối với hắn tới nói, càng là sớm rời đi, trở về thời gian cũng chính là nguyệt đi a nửa tháng mà thôi. Tiểu Lý, đi đường đường nơi đó những cái đó tiếp viện phẩm lại đi. An Hiểu nói, nàng nhưng không có làm Tiểu Lý liền như vậy mình không rời nhà. Tiểu Lý sững sốt, sau đó đối với An Hiểu cực cực đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình thê tử sau, xoay người rời đi. Tiểu Lý lão bà nhìn tấm lưng kia. Nước mắt đều sắp rớt xa tới. Này nửa tháng, nghe tới thời gian thực đoạn, chính là muốn sống đến nửa tháng, lại sao lại là dễ dàng như vậy a Đặc biệt vẫn là ở cái này tan thi hoành hành trong thế giới, muốn sinh tồn nửa tháng, so lên trời còn khó. Ngươi không cần quá lo, lắng, vì ngươi, hắn sẽ trở về. An hiểu nhìn vẫn là ngốc ngốc tiểu lý lão bà nói. người sau sững sốt, sau đó hơi hơi mỉm cười. Nàng nói chính là đối, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ trở về. Trở lại phòng khách thời điểm, này Lam Văn còn ở một người ngây ngốc ngồi ở trên sofa. "Xin đẹp tỷ tỷ, ngươi vừa mới vì cái gì làm người kia đi đâu?" Lam Văn ngẩng đầu lên, thực thiên chân hỏi. Này vừa hỏi, ngược lại là làm an hiểu cả kinh. Bởi vì hắn đã làm sai chuyện tình, đã làm sai chuyện tình người là yêu. Cầu tiếp thu trừng phạt. An hiểu thực nghiêm túc nói, vừa mới tiểu lý lão bà cũng rời đi, nhìn dáng vẻ này nửa tháng, nàng đều là sẽ lo lắng đề phòng quá đi xuống. Lâm Văn có chút cái hiểu cái không cật cật đầu. Sau đó dây tiếp theo, đột nhiên lại là vượt hà khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ, nguyên kiều cảnh đều ngủ đã lâu, hắn như thế nào còn không xuống dưới a? Lâm Văn muốn bắt cuồng, ban ngày ban mặt ngủ cái gì chắc a? Một cái nam tử hắn đại trượng phu, làm việc đều không có dũng khí xin lỗi sao? Ta, đều sắp kinh bị hắn, bất mặt. Lâm Văn có chút thở phì phì nói. Nàng chính là nữ hài tử, làm nàng một nữ hài tử mọi nhà ở chỗ này, không muốn sống chờ một cái ngũ trung nam hài tử, nàng chính là phải tức giận Nhìn Lâm Văn tiểu bao tử khuôn mặt, này an hiểu tâm tình chính là chợt lập tức thì tốt rồi. Đứa nhỏ này biến sắc mặt còn rất nhanh, này đáng yêu bồ dáng đều không thua gì Kiều Cảnh, nếu là nguyện ý người nàng đương mẹ nó lời nói, nàng cũng là tuyển nhận không lầm a, đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, này Lam Văn mụ mụ mà xa nếu là biết chính mình tưởng quải nàng nữ nhi nói, sợ là đến tìm nàng liều mạng, nha đầu thối, ngươi đang nói cái gì nọ? Nguyên Kiều Cảnh vừa tỉnh tới liền nghe thấy Lam Văn lại nói chính mình nói vậy, Cũng là lập tức liền hồi phục qua đi. Nhớ tới phía trước ba so cùng lời hắn nói, hắn bỗng nhiên cảm giác tâm tình không phải như vậy rối rắm. Đối với Lam Văn xuất hiện cũng là không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng là Lam Văn hiện tại chính là giống như bị một viên thiên thạch cấp tạp trúng, bị kinh nói không ra lời. Nàng bất quá chính là như vậy tùy tiện vừa nói, không nghĩ tới này nguyên kiều cảnh thật đúng là chính là xuống dưới. Cái này hảo, này hoàn toàn là tự hủy hình tượng sự tình. Thấy Lam Văn này lập tức lại biến hóa biểu tình, này an hiểu khóe miệng cũng là trừ trừ. Này hai tiểu hài tử quả thật là có thể chơi ở một khối. Này biểu tình biến hóa gì đó, khi đều là một cái hình dáng, quá nhanh. Ngươi như thế nào xuống dưới? lâm Văn lẩm, bẩm miệng, rất giống cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Bất quá này biểu tình thật đúng là chính là manh phiên ta thấy người nào đó trong miệng vẫn luôn la hét muốn cho ta xuống dưới như thế nào ta một chút tới này sắc mặt lập tức liền thay đổi đâu nguyên kiều cảnh hiện tại là khôi phục trước kia kia bộ dáng này hoàn toàn là thiếu trường hình lâm văn sắc mặt cũng là nháy mắt liền trở nên xấu hổ kia nho nhỏ gương mặt cũng là cái gì nhan sắc đều có bất quá Lam gia đầu ngày đó ta đối với ngươi phát trận là ta không đúng Ta là nam tử Hán, làm việc muốn dám làm dám chịu, như vậy tiểu nhân một chút sự hai ta liền đều quên mất đi. Bỗng nhiên, liền ở an hiểu an tĩnh nhìn bọn họ hai cái hỗ động thời điểm, nguyên kiều cảnh bỗng nhiên nói. Lời này nhưng đem an hiểu cấp lôi ngoài tiêu lý nộn. Lời này thế nào cũng không giống như là kiều cảnh cái này, tội tác nên nói ra tới nói a. Nếu ngươi đều xin lỗi, ta đây cũng liền tha thứ ngươi, mụ mụ nói, chúng ta đều thời gian dài như vậy hảo bằng hữu. Quan hệ, không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền nháo đến không thoải mái, cho nên sao, chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu đi. Lam văn chủ động vươn tay, mà này nguyên kiều cảnh suy nghĩ một chút lúc sau cũng nắm lấy nàng tay nhỏ. Này hai người nói ra nói cùng làm được sự, nhưng làm an hiểu hỗn độn. Hiện tại tiểu hài tử giao lưu phương thức thật đúng là chính là cực phẩm, chẳng lẽ nàng thật sự ao sao? Hành, chúng ta hòa hảo đi. Nguyên Kiều Cảnh cũng là thực sản khoái liền đáp ứng rồi. Kiều. Cảnh, ngươi tỉnh. Lúc này, Nguyên Khải đã trở lại. Vừa nhìn thấy kia phòng khách trung ương hai cái tiểu hài tử, còn có một cái đại tiểu hài, hắn trong lòng chính là tràn đầy. Ba so. Ta cùng Lam Văn đã hòa hảo như lúc ban đầu, lại giống như trước đây, ta đem ngươi dạy ta đều nói đâu. Thế Nguyên Khải trở về, này Nguyên Kiều Cảnh cùng Lam Văn nắm tay cũng coi như là tách ra. Nhưng là hắn nói lại làm an hiểu bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình này hai tiểu hài tử đều là có người dạy. Khó trách này Lam Văn, nó cũng là làm nàng chấn động, đều là nàng mi công lao, này Kiều Cảnh nói đến tất cả đều là Nguyên Khải giáo. Khó trách. Nàng liền nói như thế nào sẽ có tiểu hài tử sẽ nói ra bộ dáng này nói tới, này cũng coi như là tìm được ngọn nguồn. Nói liền hảo, các ngươi một bên chơi đi. Nguyên Khải nói, khiến cho Nguyên Kiều Cảnh mang theo Lam Văn đi ra ngoài chơi. Nhìn kia hai cái tung ta tung tăng tiểu thân ảnh, An Hiểu còn ở như đi vào cõi thần tiên giữa. Nguyên Khải tiến lên một bước, kia bàn tay, trả giá một chút đại giới, ở cái này trong căn cứ mặt. Nếu là cái dạng này sự tình có lần đầu tiên, vậy sẽ có lần thứ hai, hiện tại xử lý tốt, lần sau chuyện như vậy cũng liền sẽ càng thiếu. An Hiểu nói, tuy rằng nàng không biết cái này trừng phạt là trọng vẫn là nhẹ, nhưng là nàng cảm thấy cái này độ là không sai biệt lắm. Nguyên Khải lại là không có trả lời, hắn vùi đầu vào An Hiểu cổ chỗ, thật sau một hút, sau đó ngẩng đầu lên. Thơm quá a Nguyên Khải phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán Thanh, An Hiểu này mặt đẹp lại là bỗng dưng đỏ lên. Nguyên Khải, ngươi còn có xấu hổ hay không? An Hiểu một tiếng kiều rống, này nha đang nói chính sự nhi đâu? Như thế nào lại không đứng đắn đi lên? Lão bà Đại Nhân, có xấu hổ hay không là ngươi định đoạt. Nguyên Khải nghe thấy lời này, tức khắc thập phần ủy khuất nhìn nàng. Này manh phiên biểu tình làm An Hiểu nháy mắt vô ngữ, một đại nam nhân, như vậy manh là muốn làm gì? Đúng rồi. Nguyên Khải ta muốn đi đà phát vô tuyến điện nói cho một chút người nhạc của ta nhóm bỗng nhiên chi gian liền ở Nguyên Khải lại lần nữa không biết xấu hổ cọ đi lên thời điểm An hiểu nói lời này làm Nguyên Khải sững sốt sau đó hơi hơi mỉm cười hành a ta và ngươi cùng đi Nguyên Khải sau khi nói xong đã là nghe phong chính là phụ đứng lên sau đó sửa sang lại một chút trang phục liền ra cửa trong chớp mắt Khoảng cách lần trước phát ra vô tuyến điện đã là hơn một tháng. Nhưng là này một tháng qua, An hiểu mọi người trong nhà vẫn là không có đã. Đến, phía trước bọn họ là xác định bọn họ đều nghe được, chỉ cần là căn cứ, cơ hộ đều là có thể biết tin tức này, chế thị, thành phố S, thành phố ỉ từ từ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phòng khách trên sofa, An hiểu loán thoáng lại có muốn ngủ xu thế. Lúc này, Nguyên Khải mới từ bên ngoài trở về liền thấy một màn này. Như vậy lừa biến một cái mỹ nhân nhi, hoàn toàn đã không có trước kia kia sát bán khí thế, hiện tại tựa như một cái ôn hòa tiểu tiên tự giống nhau. Ta đều thông chi ba mẹ còn có lệ lệ. Bọn họ đều hơn một tháng, như thế nào còn không có lại đây đâu, có phải hay không gặp được cái gì sự tình gì. An hiểu nghe thấy Nguyên Khải thanh âm, có chút khó chịu mở to mắt. Vừa mới thiếu chút nữa liền phải ngủ rồi đâu. Cần nhất như thế nào như vậy vây đâu. Yên tâm đi, mấy ngày trước Trần kình dẫn người đi nhất định phải đi qua trên đường tiếp bọn họ. Có ngươi cấp ảnh chụp hẳn là thực mau liền sẽ trở lại. Nguyên Khải nói, lại đem An Hiểu kéo vào trong lòng ngực. Kia tay lại là không an phận. Ở An Hiểu bên trong quần áo chu tẩu. Một bên nhi đi, hiện tại vây đã chết, không muốn cùng ngươi chơi. An Hiệu nói, đôi tay có chút vô lực đẩy đẩy Nguyên Khải tay, giống một con mèo con, chơi trong chốc lát sao, liền trong chốc lát. Nguyên Khải không thuận theo không buông tha nói, hắn đối với nàng thân mình thật là muốn ngừng mà không được. Bất quá cần nhất xem nàng bộ dáng cũng chính là, có cái người ngày qua không có đã làm, hắn thật là đều phải ngẹn đã chết, không cần. An Hiệu nói liền lại, lần nữa chụp một cái tác Nguyên Khải kia không thành thật tay. Đội trưởng, Trần Kinh bọn họ đã trở lại. Lúc này, một người vọt tiếng vào, mà ở hắn tiếng vào hết sức, Nguyên Khải cũng là nháy mắt liền bắt tay từ An Hiểu bên trong quần áo rút ra tới. Tốc độ này, son hồ phi chỉ năng còn muốn mau thượng vài phần. Hơn nữa sắc mặt của hắn như cũ là nhàn nhạt, hoàn toàn nhìn không ra tới cái gì sơ hở. Đây đều là luyện ra. Trần Kinh Nghe thấy hồ phi lời này, An Hiểu nháy mắt liền có tinh thần, lập tức liền đứng lên. "Đội trưởng, chúng ta đã trở lại." Liền ở An Hiểu muốn đi ra ngoài xem bọn họ thời điểm, chi Giang Trần Kình đã là đã trở lại. Hơn nữa phía sau còn đi theo một ít người. "Miêu Yến, ngươi đã về rồi." An Hiểu thấy Miêu Yến, này trong lòng tuy rằng là có chút mất mát, bất quá vẫn là thật cao hứng. Tuy rằng không phải phụ mẫu của chính mình, cũng không phải lệ lệ, nhưng là này miêu Yến cũng là đối nàng trung thành và tận tâm, có thể nhìn thấy nàng trở về, tâm tình cũng là không cần nói. Cũng biết, đội trưởng, ta đã trở về. Mưu Yến nói chuyện đã là cùng An Hiểu gắt cao ôm ở cùng nhau. Mà miêu Yến phía sau những người đó đang xem thấy An Hiểu thời điểm, kia rất là khiếp sợ. Nguyên Lai Yến tỷ trước kia nói An Hiểu chính là nữ nhân này a Quả nhiên là khí chất xuất trần, này dung mạo cũng là quốc sát thiên hương A. Đội trưởng, này đó là bằng hữu của ta, đây là Lý Tịnh, đây là Lâm Vi, đây là Hoàng Vĩ. Ở giới thiệu đến Hoàng Vĩ thời điểm, này miêu Yến trên mặt cũng có chút xấu hổ, cùng ngọt ngào dấu hiệu. An hiểu là cùng đám người cũng, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra miêu Nị. Phía sau những người đó đều là đi theo chúng ta lại đây. Cuối cùng, Mìu Yến nhìn kia phía sau sáu bảy chục khẩu người ta nói nói. Vốn là có một trăm nhiều người, nhưng là này chọc theo đường đi, kia cũng là nguy hiểm thật mạnh, tổn thất gần bốn mươi người. Hành, này một đường đi tới ăn rất nhiều khổ đi, đường đường, làm nhà ăn làm tốt hơn ăn. An hiểu nói khiến cho đường đường đi tiếp đón nhà, ăn. Hôm nay thật cao hứng, Miêu Yến mang đến những người đó, có mấy cái gì năng giả. Cũng không tệ lắm, nàng phía trước giới thiệu cái kia hoàng vĩ cũng là một nhân tài, thế nhưng là văn hệ thanh giai, miều yến tự thân cũng là thủy hệ lục giai, còn có cái kia lý tịnh, là thổ hệ hoàng giai, cái kia lâm vi cũng là mộc hệ hoàng giai, không tồi, này thổ hệ cùng mộc hệ cùng với văn hệ thủy hệ đều là căn cứ tạp phụ sở khuyết thiếu, căn cứ chân cư càng ngày càng nhiều, này thổ địa diện tích cũng là... Muốn mở rộng, yêu cầu thổ hệ, này thủy tài nguyên cũng là yêu cầu, liền yêu cầu thủy hệ cùng băng hệ, sau đó rau dưa trái cây loại, chủ yếu chính là dựa mọc buộc lại. Tuy rằng trước mắt còn không có như thế nào nghiên cứu ra tới này, mọc hệ sử dụng phương pháp, nhưng là hiện tại tới thực nghiệm cũng là không tồi. Hơn nữa gần đây này lục ngôn cũng là đem thổ địa này khối làm cho thực hảo, ít nhất trong căn cứ mặt rau dưa không cần sầu. Cơm trưa, trên bàn cơm, hôm nay là đường đường cố ý công đạo. Cho nên tự điển món ăn đều so ngày thường hảo rất nhiều. Ngày giữa trưa thế nhưng cũng là phá lệ có chút thịt đồ ăn, này thịt chính là chấm nhau không ăn, căn cứ hiện tại quy cũ cũng là chính thức thượng quỷ đạo. Này có người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tìm trở về vật tư, hoặc là một ít hữu dụng đồ vật, hoặc là rửa sạch tan thi này đó đều là công lao, đều là có khen thưởng. Cũng có thể tới nơi này ăn cơm, nhưng là rất ít có gặp qua ăn thịt, đương nhiên, này đội trưởng khác nhau đó là rõ. Ràng, bất quá ăn hiểu cần nhất cũng là không có gì ăn uống ăn thịt, giống nhau đều là thanh đạm. Cứ như vậy đảo cũng cùng người khác không có gì khác nhau. Tới, ăn nhiều một chút thịt, bổ bổ thân thể. Trên bàn cơm, Nguyên Khải rất là quan tâm cấp ăn hiểu chọn khối lọc thịt. Nhìn Nguyên Khải quan hệ. Này miêu yến cũng là thực tự nhiên liền biết này trong đó miêu nị mà lý tịnh, cùng lâm vi hai người cũng không hề là đối với hoàng vĩ phát hoa si, ái nhiễm này hoàng vĩ là yến tỷ nam nhân đây là Điểm thứ nhất nhưng là càng quan trọng một chút là, trước mắt người nam nhân này không biết so hoàng vĩ soái nhiều ít lần. Này quả thực làm cho bọn họ hai đều trong mắt mạo hồng tâm. Này nhìn chăm chú ánh mắt làm nguyên khải có chút khó chịu nhưng là đây là hắn lão bà bằng hữu bằng hữu cho nên hắn nhịn nôn liền ở nguyên khải chuẩn bị lại lần nữa cấp ăn hiểu gấp đồ ăn thời điểm này ăn hiểu bỗng nhiên nôn khang một tiếng thực xin lỗi a các ngươi ăn trước an hiểu có chút xin lỗi nói sao đó nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài này nguyên khải cũng là đầu một ngốc sau đó theo đi ra ngoài này miêu yến thấy an hiểu thơ ngạn ấy mày nháy mắt rối rắm ở cùng nhau Bằng nàng nhiều năm kinh nghiệm, nàng thực minh bạch an hiểu đây là có chuyện gì. Nhưng là nàng lại một chút vui sướng cũng không có. Khi trên mặt ngược lại là tình cảnh bi thảm. Hiểu hiểu, làm sao vậy? Nguyên Khải theo sau khi ra ngoài, chi giang an hiểu ở bên ngoài nôn khăn một lát sau, rốt cục là đình chỉ. Nàng cảm thấy chính. Kết cục chống nhau sao? Không có khả năng. Hắn là sẽ không làm loài chuyện này phát sinh. Đứa nhỏ này. Chúng ta từ bỏ đi, nửa hướng, nguyên khải rốt cục là nói ra câu nói kia. Những lời này vẫn luôn tạp ở hắn trong cổ họng, hắn cũng không biết chính mình sao lại có thể nói ra nói như vậy tới, nhưng là so với đứa nhỏ này, hắn tình nguyện muốn An Hiểu, nữ nhân này. An Hiểu biểu tình hơi chật mình, không nói gì. ngươi làm cho bọn họ hảo hảo ăn cơm đi, ta đi về trước nghỉ ngơi một lát. An Hiểu nói, xoay người rời đi. Nguyên Khải nói, tựa như một cây đau tử, hung hăng ở nàng trong lòng một đau một đau cắt. Nàng biết Nguyên Khải ý tứ, cũng biết hắn khó xử, nhưng là nàng vẫn là có chút không tiếp thu được. Năm nay nàng đều đã là mau 26 tuổi người, như vậy đột nhiên có hài tử, nàng là hưng phấn, nhưng là hài tử, không thích hợp ở ngay lúc này sinh ra. Nguyên Khải nhìn An hiểu bóng dáng, như là một cái không có tức giận rối cổ giống nhau. Hắn biết chính mình vừa mới lời nói là bị thương, nàng, nhưng là hắn nói chính là lời nói thật, hắn ở hài tử cùng nàng chi gian lựa chọn nàng, đứa bé kia, chỉ có thể đã không có. Mami, các ngươi giữa trưa ăn cơm như thế nào đều không gọi ta. An Hiểu một hồi về đến nhà, liền thấy Nguyên Kiều Cảnh cùng lâm Văn ở trên sofa chơi, hắn ở vừa nhìn thấy An Hiểu trở về thời điểm, lập tức chư lên cái miệng nhỏ, làm nụng nói An Hiểu nhìn nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Sợ sợ hắn kia lông xù xù đầu tóc Trên mặt tràn đầy ý cười Chính là lại chưa đạt tới đấy Mắt Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì Sợ sợ bụng Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút mất má Ngươi không phải đi mặt Asia sao Nơi nào còn tưởng khởi cái này cha nha An hiểu cười cười Lại không có cách cứ hắn Tiểu tiểu hài tử Có cái bạn tốt Nhiều đi ra ngoài chơi chơi nàng cũng là duy trì Cả ngày đi theo nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy hắn quá buồn, huống chi cái này lam văn nàng nhìn cũng thích, ngoan ngoạn đáng yêu. Hát hát hát, Nguyên Kiều Cảnh nghe thấy An Hiểu nói như vậy, trên. Mặt tức khác có chút xấu hổ cười cười. Sau đó lại nháy mắt liền nhào lên An Hiểu thân, muốn An Hiểu ôm hắn, chính là An Hiểu phản ứng đầu tiên thế nhưng là đi bảo vệ bụng, chưa kịp đi ôm hắn. Mami, nhân gia kỳ thật chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nguyên kiều cảnh có chút ngượng ngùng nói, sau đó ngửa đầu nhìn nàng. Một màn này có thể nói thường là vô cùng ấm áp, nhưng là này An hiểu tâm hiện tại lại là không ở nơi này. Nàng trong bụng hài tử, đã chiếm cứ nàng sở hữu lực chú ý, mami biết, mami, có chút mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi a. các ngươi chính mình trước chơi. An hiểu nói, vẽ ra nguyên kiều cảnh vàng ở trên người nàng tay, sau đó chạy lên lầu. Này một động tác trực tiếp hoa lệ lệ đem Nguyên Kiều Cảnh cũng ngây ngẩn cả người. Mami đây là làm sao vậy? Vì cái gì đối hắn như vậy lãnh đạm? Trong lúc nhất thời, này Nguyên Kiều Cảnh trên mặt còn không có tản ra làm nụn ý vị, cứng đờ. Lam Văn cũng là nhìn an hiệu bóng dáng phát ngốc, vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Vì cái gì tỷ? Tỷ liền bỗng nhiên chi gian không phản ứng Nguyên Kiều Cảnh đâu. Nguyên Kiều Cảnh không phải là ngươi quá bướng bỉnh, cho nên tỷ tỷ liền không để ý tới ngươi đi. Lâm Văn có chút đồng tình nhìn thoáng qua nguyên kiều cảnh, tuy rằng mụ mụ có đôi khi đối chính mình rất hung, nhưng là còn không có gặp qua mụ mụ không để ý tới chính mình a. Cho nên đâu, hiện tại nguyên kiều cảnh ở Lâm Văn trong mắt tức khắc liền biến thành đáng thương tiểu hài tử. Mà nguyên kiều cảnh nghe thấy lời này, kia trên mặt biểu tình cũng là không tốt lắm. Nhưng là mami hôm nay thật đúng là chính là rất kỳ quái. Nguyên Khải một hồi tới thời điểm thấy chính là như vậy một cái cảnh tượng, Lam Văn buồn cười nhìn Nguyên Kiều Cảnh, mà Nguyên Kiều Cảnh còn lại là có chút ngốc ngốc nhìn trên lầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kiều Cảnh, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Đối với Nguyên Kiều Cảnh trở về, này Nguyên Khải cũng là kinh ngạc a. Mấy ngày này hắn cùng Lam Văn hòa mình, ngay cả ngủ cũng là ăn. Và mặt xa ra, cái này làm cho bọn họ thời gian rất lâu không có nhìn thấy quá Nguyên Kiều Cảnh, cho nên đối với Nguyên Kiều Cảnh trở về cũng là thực kinh ngạc. Nhưng là lời này nghe vào Nguyên Kiều Cảnh, lỗ tai đã có thể không phải như vậy một chuyện. Chẳng lẽ liền như vậy không nghĩ thấy mẹ nó, hắn có như vậy tìm người phiền sao? Cho nên, chỉ một thoáng, Nguyên Kiều Cảnh ngủy khốt, đứt mắt Thủy Nhi lại ở hốc mắt đảo quanh. Này Nguyên Khải cũng thầm nghĩ không tốt, một cái bước xa Phật qua đi, đem Nguyên Kiều Cảnh bế lên tới. Đều là đại hài tử, khóc khóc nhưng chính là mất mặt Nga. Nguyên Khải an ngụy nói, này Hà Nhi không phải thực kiên cường sao? Hiện tại như thế nào là nói khóc liền khóc? Mami không để ý tới ta, ngươi cũng nói như vậy ta. Nguyên Kiều Cảnh thập phần ủy khuất nói, vốn là vô cùng cao hứng về nhà, chính là lần này tới chính là bộ dáng này hắn còn không có tới kịp làm rõ ràng đây là cái cái gì trạng huống đâu mami hôm nay làm mệt mỏi nói nữa ba so nhưng luyến tiếc nói nhà ta bảo bối nhi a ngoan ba so đi lên nhìn xem mami ngươi liền trước cùng văn văn cùng nhau chơi một lát a nguyên khải nói ở nguyên kiều cảnh trên má lưu lại một hôn đang xem thấy nguyên kiều cảnh có chút không muốn cật cật đầu sau xong lên lâu vào bọn họ phòng ngủ Hắn thấy chính là An Hiểu một người nằm ở trên trường lớn, hai mắt là mở, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kiều Cảnh chính là tại hạ biên cáo kỉnh đâu. Nguyên Khải nói, sau đó hướng mép trường ngồi xuống. Hắn làm sao? Vậy, nghe thấy lời này, An Hiểu có một ít phản ứng, có chút không thể hiểu được. Nói này Kiều Cảnh giống nhau là sẽ không vô duyên vô cớ cáo kỉnh, còn không đều là ngươi. Ngươi trở về vắng vẻ hắn, kỳ thật chúng ta có một cái hài tử đã đủ rồi, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên Khải nói, tay phải đã vói vào chăn, vuốt ve khởi nàng kia còn không rõ ràng bụng. Hiện tại bẹp bẹp, chính là không dùng được bao lâu liền sẽ trở nên đại đại. An hiểu trong lòng sững sốt, nàng cũng không biết chính mình trong lúc. Vô tình hành động sẽ đối kiều cảnh tạo thành thương tổn. Nhưng là, Nguyên Khải lời này ý tứ. Đơn giản chính là hy vọng nàng có thể từ bỏ đứa nhỏ này. Chính là này như thế nào là có thể nói buông liền buông đâu. Một cái sống sợ sợ hài tử, là nàng trong bụng một miếng thịt, nếu là nói cầm đi liền cầm đi, ai cũng hà không được cái này tay, huống chi, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, bọn họ căn cứ này, cũng chỉ có như vậy mấy cái cũng không chuyên nghiệp hồ sĩ thủ, muốn làm phẫu thuật chỉ sợ cũng là không được. Thực hiện nhiên, này An hiểu hoàn toàn là quên mất này Nguyên Khải trước kia công tác. Nặng nề rầu rỉ, bất tri bất giác trung, An hiểu thế nhưng lại lần nữa đã ngủ. Nguyên Khải cũng không hào đánh thức nàng, chỉ có thể xuống lầu. Này Kiều cảnh lại là cùng Lam Văn chạy không ảnh, hắn một chút tới liền nhân ảnh đều không có thấy. Hắn phía trước đã là cho miêu Yến bọn họ phân hảo phòng mở, cách nơi này không phải rất xa. Mấy ngày kế tiếp, an hiểu cơ hồ đều là thanh nhàn khẩn. Này Miu, Yến cũng bị nàng an bài đến Lý U Mỹ các kia tổ bên trong đi, hiện tại trong căn cứ mặt thiếu thủy khẩn Nga. Còn lại người cũng đều bị im cấp an bài hảo, mà dư lại một ít người, liền xem chính bọn họ là ngày thường làm nhiệm vụ vẫn là làm gì. Đã là sắp tiến vào đến tháng sáu phân, chính là thời tiết này cũng không phải thực nhiệt, ấm áp. Không sai việc lắm, nhưng là đêm nay thường độ ấm như cũ là thực lãnh, làm rất nhiều người thường đều sắp chịu không nổi. Hơn nữa này an hiểu không biết sao lại. Thế này, này sức chống cự cũng là liên tục hạ mấy cái cấp bậc mấy ngày này nàng thế nhưng còn muốn thêm chút quần áo, nghĩ đến cũng là buồn cười a Ngày mùa đông nàng đều là xuyên váy, chính là này sắp mùa hè, nàng xuyên ngược lại là áo bông, vô pháp nhi nói. Đội trưởng! Mấy ngày này giống như trong căn cứ là mặt bệnh người không ít a. Hôm nay, mà Sa tìm được rồi an hiểu, cẩn thận thuyết minh một chút gần nhất tình huống. Mấy ngày này không biết sao lại thế này, luôn là có nhân sinh bệnh, cái. kia nho nhỏ phòng y tế cũng là trụ không dưới như vậy nhiều người. Bọn họ có trượt cũng là không đủ dùng, huống hồ liền tính là ăn trượt. Những người này bệnh tình cũng không có được đến chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là càng thêm nghiêm trọng, mắt thấy, trong căn cứ mặt liền có mấy người muốn chịu không nổi hơi thở thoi thóp thời điểm, này mà xa cũng cuối cùng là tìm tới An Hiểu. Nghe thấy lời này, An Hiểu tức khắc kinh hải. Nàng lo lắng, vẫn là đã xảy ra, còn không có tìm được trượt sao. An Hiểu hỏi, nàng liền biết, đám người nhiều, hơn nửa đại gia cơ hộ mỗi ngày đều ở cùng tan thi giao tiếp này căn cứ nguồn nước cũng không thể làm mỗi người thường xuyên tắm rửa, này trên người liền tự nhiên mang theo một ít virus, hơn nữa nơi này cơ hộ đều là người thường chiếm đa số, này sức chống cử yếu đi, này sinh bệnh cũng là ở tình lý bên trong. Nhưng là giống như trong căn cứ mặt không có gì dược có thể dùng, hơn nữa là rất sớm trước kia liền không có cái gì dược, chẳng qua lúc ấy đều ở sầu Lương thực căn bản là không có chú ý tới phương diện này. Cho nên hiện tại bất thình lình tai họa ngầm, thật sự là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp a Đội trưởng, hiện tại bên ngoài tang thi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là này trấn trên kia cơ hộ là tan thi thiên hạ. Này ngày hôm qua chúng ta phái ra đi mấy cái tìm chữa bệnh đội dụng người, đến bây giờ còn không có trở về. Mà xa thở dài, cái này đội trưởng bọn họ đều là rất bội phục, nhưng là giống như cần nhất mấy ngày đều không có. Cái gì tin tức? Giống như là lặn xuống nước chấm nhau, nhưng là này một có việc, quả nhiên vẫn là tìm được nàng. An hiểu trầm mặt một hồi, nàng hai ngày cũng là không có gì tâm tình, này trong đầu mỗi ngày tưởng đều là trong bụng hài tử sự tình, này tự nhiên cũng là quên chú ý căn cứ đại sự. Trước tìm một ít chất kháng sinh, giúp bọn hắn áp áp đi, này dược sự tình, ta đi tìm một ít người đi ra ngoài tìm điểm trở về. Còn có, nếu những người đó sinh bệnh, liền thành lập một cái đặc có cách ly, khu đi, những cái đó phạm là sinh bệnh người, liền tạm thời không cần làm việc, trước nghỉ ngơi đi. An Hiểu nói, nàng cũng không muốn như vậy, chính là nàng cũng là không thể nề hà. Này nếu là không thành lập một cái cách ly khu, sợ là này lây bệnh sẽ càng mau đi, cho nên trước ổn đi. Này Mạc Sa đã đi chưa bao lâu, liền ở An Hiểu ghé vào bàn làm việc thường. Mơ màng sắp ngủ thời điểm, có người tới đội trưởng, người tới cao phút chậm nháy mắt dọa chạy An Hiểu buồn ngủ, nhìn thoáng qua người. Tới, An Hiểu có chút đau đầu xoa xoa ngạch. Tiểu Lý a có chuyện gì sao? An Hiểu nhìn vẻ mặt cùng nhau phấn chấn Tiểu Lý, lần trước cái kia xử phạt sau hắn còn quả thật là sống qua nửa tháng, đương trở về ngày đó nàng cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Tiểu Lý đi ra ngoài không chỉ có không có chật vật ngược lại này cả người khí chất cũng là biến hóa thật lớn. xem ra ở bên ngoài tôi luyện không tồi, nhưng là đối với lúc này tới tìm nàng, an hiểu vẫn là có chút nghi hoặc, vừa mới thiếu chút, nửa ở bất tri bất giác trung liền ngủ đi qua. hơn nữa đối với bên ngoài người tới, thế nhưng cũng là không hề phát hiện. xem ra thật là lùi lại rất nhiều a. này một mang thai, thật đúng là chính là cái gì đều kém cỏi. Bất quá đối với mang thai việc này, trước mắt còn không có vài người biết, đại gia biết nói cũng bất quá là an hiểu cần nhất điều thấp lặng xuống nước. Bọn họ giống nhau đều nhìn không thấy nàng. Đội trưởng, nghe nói này trong căn cứ mặt thiếu trượt, ta liền nghĩ cùng trương phi, thấy tên kia lại mang vài người đi ra ngoài tìm điểm trượt trở về, nhìn cái kia bọn tỉ muội đều thống khổ không ra gì, chúng ta này đại gia trong lòng cũng là thực sốt ruột. Tiểu lý nói, khi nói chính là giọng giạc hùng hồn a. Bất quá, An hiểu lại là nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Giống như nàng phía trước là đối mặt xa nói, qua muốn tìm vài người đi ra ngoài tìm dược phẩm, chính là lúc này mới qua vài phút, nàng thế nhưng là quên đến không còn một mảnh. Có chút trang năng sờ sờ cái ráng, này biểu tình nở. Tiểu lý xem ra, lại tưởng An hiểu không đồng ý đội trưởng lần này sinh bệnh ta cảm thấy là có thể lây bệnh này mấy ngày hôm trước mới vài người a này cơ hồ là trong một đêm liền khuất tán rất nhiều cho nên a đội trưởng ta muốn chạy nhanh ngăn cản cho nên ta tới hơn nữa ta trước kia đã làm sai sự cho nên ta muốn tới lập công chuộc tội tiểu lý một mở miệng thì miệng thao thao bất tuyệt kia trên nét mặt đều là tự tin thần sắc an hiểu cũng bị như vậy sáng sỏi tự tin tiểu lý cũng ngơ ngẩn Thấy An Hiểu vẫn là không có phản ứng dấu hiệu, này thao thao bất tuyệt tiểu lý cũng là có chút xấu hổ ngừng. Đây là cái gì tiếp tấu đâu? Hành, vậy ngươi tìm vài người chạy nhanh đi thôi, đã trở lại cho ta nói một tiếng. An Hiểu cũng cuối cùng là tỏ thái độ. Thấy tiểu lý đi rồi, nàng nhớ tới trong không gian cái kia nước chiến, hiện tại cũng là không thể ra tới, này trị ngọn không trị gốc, vẫn là không thể thực hiện được a Cho nên hiện tại cũng chính là vừa đại gia từng bước một tới. Này, căn cứ vẫn là xây dựng lúc đầu, có rất nhiều khó khăn đều là nàng trong lòng minh bạch, hơn nữa nàng cũng là sáng sớm liền biết khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh, quả nhiên a Hiện tại bên ngoài ngay cả sạch sẽ thủy đều không thể uống, này vừa uống đó chính là xong đời, cùng tan thi làm bạn. Hiện tại an hiểu cũng là biện pháp gì cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể dùng dược vật. Bất quá, giống như không gian kho hàng bên trong có rất nhiều dừa, nhìn xem khi nào lấy ra tới đi. Liên tiếp 2. Ngày, An Hiểu vừa ra khỏi cửa đều nghe thấy nơi nơi ho khan thanh âm, trong lòng nghi hoặc, này không phải đã thành lập cách ly khu sao? Này sinh bệnh người không phải đều đã có chuyên môn địa phương sao? Thế nào nơi nơi vẫn là thấy được này ho khan người đâu? Đội trưởng, ngài như thế nào tới? Ở cách ly khu, An Hiểu còn không có vào cửa này mà Sa liền thấy nàng. Tức khắc trong lòng có chút nghi hoặc, An Hiểu nhìn nhìn nàng kia có chút mỏi mệt hai mắt, cái gì cũng không có nói, nhìn nhìn kia. Hàng rào sắt bên trong, vừa đến nơi này, kia đều là có thể nghe thấy càng thêm rõ ràng ho khan thanh. Xem ra tình huống vẫn là không có chuyện biến tốt đẹp a. Ma Sa, bên này lại có người vừa mới tắt thở, chúng ta trước đem người vận qua đi hỏa táng. Liền ở An Hiểu chuẩn bị hỏi nàng sự tình thời điểm, một cái mang theo khẩu trang nữ nhân lại đây, đối mà Sa nói xong sau liền chạy về đi cùng một cái khác mang khẩu trang nam, nhưng đẩy một cái thi thể đi rồi. Mạc Sa hiện tại biểu tình rõ ràng là có. Chút chưa sóc, An Hiểu nhìn trong lòng cũng minh bạch vài phần. Xem ra hảo chút sự tình đều là không chịu khống chế. a lúc này, cái kia nằm nơi tay xe đẩy thượng thi thể bỗng nhiên ngồi dậy. An hiểu nhìn lại, kia thi thể rõ ràng đã là biến thành một cái tang thi. Cái kia mang khẩu trang nam nhân từ một bên trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ, đột nhiên triều cái kia đã nhào hướng mang khẩu trang nữ nhân tang thi. Oanh một tiếng, tang thi đã nằm ở trên mặt đất, đầu đã nát. An hiểu cùng mặt xa, chạy nhanh đi qua. Nhìn trên mặt đất cái kia đã tử vong tang thi, bốn người trong lòng đều là cả kinh. Không nghĩ tới này bệnh chết người sẽ biến thành tang thi. Khi bọn họ căn cứ này thật là nguy hiểm. Các ngươi trước đem hắn lộng trừ hỏa hóa. Mà Sa nói, kia hai người cũng là chạy nhanh đem trên mặt đất thu thập một chút. Sau đó nàng trầm mặt, phía trước có đếm không hết nói muốn đối an hiểu nói. Chính là hiện tại đã xảy ra như vậy cái biến cố, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Đem hai đứa, nhỏ chiếu cố hảo, trong căn cứ mặt chỉ có hai người bọn họ, hài tự sức chống cự thực nhược. Đừng làm bọn họ tùy tiện tiếp xúc người, còn có những cái đó đã ho khăn người, đều tới ngày phòng hộ khu chăm sóc đi. An Hiểu trước mở miệng nói, chuyện này, đã trở nên không ngừng là sinh bệnh cảm nhiễm đơn giản như vậy. Tùy thời đều có khả năng tử vong, tùy thời đều có khả năng biến thành tan thi. Nếu là làm căn cứ người đã biết tin tức này, sợ là sẽ không an bình. Chính là, An Hiểu ánh mắt chật lé. Ngẫn đầu nhìn nhìn một chỗ phòng, phát hiện an hiệu ánh mắt, cái kia phòng bức màn nháy mắt đã bị kéo lên. Đúng vậy, bọn họ đã biết. Hảo, mà xa hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy, khác, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến. Chỉ cần một con người chết đi, liền động thủ đi, nhớ kỹ, liền tính là những cái đó người bệnh rõ ràng kế tiếp muốn làm gì, nhưng là cũng ngàn vạn không thể làm cho bọn họ thấy các ngươi động thủ, bí ẩn chút đi. An Hiểu lại lần nữa nói, mặc xa sửng sốt, tưởng há mồm nói cái, chỉ đồ vật nhưng là trước sau không có nói ra. Nàng không nghĩ tới cái này đội trưởng tưởng sự tình sẽ nghĩ vậy sao thấu triệt những cái đó người bệnh đều minh bạch chính mình kế tiếp là cái gì vận mệnh, tuy rằng bọn họ không phải quan minh chính đại làm, chính là nói như thế nào, nàng trong lòng cũng là có chút ngật đáp, Mang ta vào xem đi. An Hiểu nói, đã là đi phía trước đi rồi. Thế An Hiểu chấp nhất, Mạc Sa cũng không hảo ngăn trở. Chỉ là chạy tiến lên truyền lên một cái khẩu trang. Mang, theo khẩu trang đi, có lẽ có chút tác dụng. Mạc Sa nói, sau đó hơi hơi mỉm cười. An Hiểu tiếp nhận tới, sau đó cùng Mạc Sa cùng nhau đi vào. Hiện tại cái này địa phương cơ hồ đã là biến thành một cái vùng cấm. Không phải ai đều có thể tiến vào, nhưng là bọn họ cũng là không thể đi ra ngoài. Bọn họ trong lòng cũng là minh bạch, đều biết kết cục là cái gì, nhưng là cũng sẽ không đi ra ngoài, ở chỗ này, cũng không tồi đi. Liền ở An Hiểu an ngủi vài cá nhân lúc sau, đang chuẩn bị hướng bên cạnh người. Bệnh nơi đi thời điểm, Nguyên Khải tới. An Hiểu nhìn này nổi giận đùng đùng Nguyên Khải, cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Sau đó Nguyên Khải rất là tức giận lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Về tới chính mình ra. Nhìn này có chút tráng lệ huy hoàng địa phương, An Hiểu cũng toàn là hờ hững. ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nguyên Khải như cũ là nổi giận đùng đùng, An Hiểu thấy bộ dáng này, đến cũng là không có sinh khí, nàng giống như còn không có gặp qua Nguyên Khải như vậy tức giận chỉ trích nàng. Đâu đi? Người nam nhân này là thiệt tình đối nàng tốt. Ta bất quá chính là đi đã phát cái vô tuyến điện, một hồi tới ngươi người liền không ảnh. Ngươi có biết hay không nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi còn có biết hay không chính ngươi là cái thai phụ à? Ngươi một cái thai phụ có thể đi loại địa phương kia sao? Ngươi vì ngươi trong bụng hài tử nghĩ tới sao? Ngươi vì ta, vì kiều cảnh, vì ngươi ba mẹ nghĩ tới sao? Nguyên khải phẫn nộ rít gạo, hoàn toàn không có bận tâm an hiểu kia đã có chút. Ước ác con ngươi! Đừng hắn biết an hiểu đi cách ly khu thời điểm, kia tâm nháy mắt liền đề ra đi lên thay phụ thể chất vốn chỉ liền nhược này đối cái gì đều mẫn cảm nơi đó virus là nhiều nhất hô hấp cái không khí đều có thể người chết nàng thế nhưng còn có thể không muốn sống liền thấu đi lên hắn ngẫm lại liền tức giận muốn chết Rốt cuộc an hiểu cuối cùng vẫn là ủy khuất thu hồi nước mắt sau đó hòa hoãn một chút tâm tình sau ngẩng đầu nhìn cái kia vẫn là ở phẫn nộ trung nam nhân chậm rãi cười. Ta là căn cứ người lãnh đạo, ta đi xem bọn họ là trách nhiệm của ta, ta không thể ở bọn họ có khó xử thời điểm liền đưa bọn họ phiết đến một bên, này không phải ta làm việc phong cách. An hiểu nhẹ nhàng chậm chạp nói, giống như là tự thuật một kiện phổ phổ thông thông sự tình giống nhau. Mà nàng hiện tại cũng là không biết, nguyên nhân chính là vì nàng hôm nay hành động, mới làm căn cứ người càng thêm tin phục nàng, cũng vì nàng về sau thống lĩnh căn cứ trải chăng hòn đá tảng, bớt. Quá đây đều là lời phía sau Nguyên Khải nhìn như vậy bình tĩnh an hiểu, có chút chua sóc cười cười. Ngươi có thể cho ta dia, chúng ta đã là phu thê, ta có thể thay thế ngươi, nhà đầu ngốc, vì cái gì một hai phải đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong đâu. Ngươi liền không biết lòng ta nhiều khó chịu sao. Nguyên Khải nói, nhẹ nhàng một ôm, đem an hiểu ôm sát chính mình trong lòng ngực. Hai người cắt cao ôm nhau. Liền ở Nguyên Khải muốn có bước tiếp theo động tác thời điểm, có người tới. Khủ! Khủ khủ người tới vừa nhìn thấy trong phòng này nóng bỏng cảnh tượng tức khát ho khang hai tiếng. Nguyên Khải lại cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng là này tay vẫn là ở An Hiểu trên eo phóng đâu. Này An Hiểu cũng là không có để ý nhiều, chiều sau này trong căn cứ mặt người cũng là đã sớm biết hai người bọn họ quan hệ. Đội trưởng, tiểu lý bọn họ đã trở lại, không chỉ có mang về tới chất kháng sinh, còn đem mấy ngày trước các ngươi muốn tiếp người cấp tiếp đã trở lại. Đường đường thấy bọn họ đều, nhìn hắn, cũng bắt đầu chạy nhanh nói chuyện này. Lời này vừa ra, An Hiểu trong lòng sửng sốt, sau đó theo nhau mà đến chính là ngập trời mừng như điên. Chạy nhanh mang ta đi nhìn xem. An Hiểu nói, liền chạy nhanh chạy tới muốn đường đường mang theo nàng đi xem. Này Nguyên Khải cũng là nháy mắt đã bị An Hiểu cấp quên đi. Nhìn nàng kia kích động bóng dáng, Nguyên Khải cũng là chỉ có thể bất đắc chỉ lắc đầu cót đi lên. Ba mẹ, cửu cửu, mờ, biểu ca. Nhìn người tới, này An Hiểu trong lòng miễn bàn có. Bao nhiêu cảm động. Trong lòng cái kia vẫn luôn dẫn theo tâm, cũng cuối cùng là thả xuống dưới. Chính là đang xem thấy bọn họ cả người kia có chút chật vật bộ dáng sau, trong lòng cũng là có chút đau lòng. Từ bọn họ đi rời ra lúc sau, cha mẹ bọn họ sinh hoạt chỉ sợ cũng là quá không được như mong muốn đi. Hiểu hiểu, còn hảo ngươi không có chuyện. Đỗ Linh kích động tiếng lên ôm lấy an hiểu, bọn họ hiện tại trong hai mắt đều là vẫn đụng nước mắt. Vốn dĩ tưởng thiên nhân vĩnh cách không nghĩ tới, còn có thể lại gặp nhau. Này thật là lớn lao hạnh phúc. Biểu ca, ngươi quá còn hảo đi. Cùng cha mẹ còn có cậu mở tục song cũ lúc sau. Nhìn về phía cái kia đứng ở cuối cùng biên An Lăng. Người nam nhân này thoạt nhìn càng thêm thành thục, nhưng là cũng là càng thêm gầy ốm. Mà An Lăng từ một hồi tới thấy này căn cứ thời điểm, trước mắt sáng ngời, bọn họ đều không có nghĩ đến An Hiểu nói chính là thật sự, nàng thật là hoàn thành nàng mộng tưởng, căn cứ này do nàng trước kia trong tưởng tượng còn, muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, An Hiểu, giống như cũng là càng thêm thành thục có mị lực. Còn càng thêm mê người Trong lòng kia viên bị phủ đầy bụi đã lâu địa phương Giống như là đột nhiên được đến an ngũi Chưa từ dưới đất lên trọng sinh giống nhau Ta còn hảo An lang nói Sau đó cũng là nhẹ nhàng cùng an hiểu ôm ở cùng nhau Không nghĩ tới đời này thật đúng là chính là có cơ hội lại lần nữa gặp nhau Mặt sau theo kịp nguyên khải Thấy này an lang nhìn an hiểu cái kìa ánh mắt Ánh mắt nháy mắt Liền trở nên sắc bén lên Hiểu hiểu tỷ, lúc này, vẫn luôn đi theo An Lăng bên người cái kia thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ hài, nhìn An Hiểu ánh mắt cũng là biến thực kích động. Tiến lên hai bước, chính là không biết vì cái gì, lại bỗng nhiên không nói gì thêm lời nói. An Hiểu cùng An Lăng buông lỏng ra, nhìn cái kia có chút mỹ diễm nữ tử, thật sự là không biết đây là ai. Hiểu hiểu, đây là Lâm Kiều a. An Lăng nhìn ra An Hiểu nghi hoặc, chạy nhanh giải thích nói. Này nhìn Lâm Kiều ánh mắt cũng là, có chút trốn tránh. An hiểu nhìn trước mặt nữ nhân này, thật sự là không thể tin được nữ nhân này thế nhưng là cái kia tiểu nữ hài. Bọn họ này tách ra cũng nhiều lắm là một năm. Chính là này Lâm Kiều tuổi, thấy thế nào đều như là dài quá bảy tám tuổi bồi gián. Lâm Kiều a đã lâu không thấy, không nghĩ tới thế nhưng biến thành đại cô nương. An Hiểu hiện tại cũng không có cố kỵ trong lòng nghi hoặc tiến lên ôm ôm nàng. Hiểu hiểu, đây là khổng hồng tú. Ôm xong rồi, An Lăng giới thiệu đến kia hơi. Chút phía sau một nữ nhân. An Hiểu theo ánh mắt nhìn lại, nữ nhân này thoạt nhìn rất là gầy yếu, hơn nữa cặp kia mắt đều là tràn ngập nồng đậm mỏi mệt. Hiện tại nghe thấy được An Lăng giới thiệu, cũng là không thể không đánh lên tinh thần, đối với An Hiểu lộ ra một mặt mỉm cười. An Hiểu cũng là cực đầu ý bảo, nhưng là nàng vừa chuyển đầu, ngẫu nhiên gian thấy Lâm Kiều trên mặt âm lãnh, chợt lé rồi biến mất. Mà Lâm Kiều ở phát hiện An Hiểu ánh mắt sau, nháy mắt liền biến thành kia nhu nhược, không có xương bồ dáng. Không biết vì cái gì, cùng này Lâm Kiều đứng chung một chỗ, nàng luôn có một loại thực kê tổng cảm giác, tổng cảm giác trong bụng rất khó chịu. Hơn nữa này Lâm Kiều trên người cũng như là có một loại đặc thù mùi tanh giống nhau. Cái này làm cho nàng vốn dĩ liền mẫn cảm khứu giác hiện tại là càng thêm mẫn cảm. Nhìn ra ăn hiểu không khỏe, này Nguyên Khải cũng là lập tức liền chạy tới. Đỡ nàng kia có chút mảnh mai thân mình. Ba mẹ, đây là Nguyên Khải. Ăn hiểu có chút xấu hổ. Giải thích nói. Ba mẹ, hiểu hiểu hiện tại thân thể không tốt, ta trước làm người mang các người đi nghỉ ngơi, hiểu hiểu ta liền trước đưa trở về, buổi tối chúng ta đại gia ở bên nhau hảo hảo ăn chút. Vì các ngươi đón gió tẩy trần A. Nguyên Khải thấy An Lăng còn tưởng cùng An Hiểu giới thiệu một ít người, liền dẫn đầu mở miệng nói. Ba mẹ, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta chờ lát nữa tới tìm các ngươi. An Hiểu nói, nhìn thoáng qua kia còn không có thăm hỏi quá ba người, sau đó cùng Nguyên Khải đi. Rồi, ở Đỗ Linh còn có An Ngạo sống, cùng với mọi người kia nghi hoặc trong ánh mắt, Nguyên Khải chắc đi rồi An Hiểu. Mà này đường đường hiện tại cũng là chỉ có thể kế tiếp cuộc chuyện rối rắm, này Nguyên Khải tịnh là sẽ cho hắn tìm việc. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Lâm Kiều trên người khí vị thực không thoải mái? Trở lại trong phòng, Nguyên Khải cấp An Hiểu tiếp một ly nước sôi sau hỏi ra nàng trong lòng nghi hoặc. Mà An Hiểu đang nghe thấy Nguyên Khải lời này thời điểm, trong lòng, cũng là càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Nguyên Khải cũng cảm thấy Lâm Kiều biến hóa có chút không bình thường sao? Cái này mặt thế thật là có rất nhiều không bình thường sự tình, nhưng là sẽ xuất hiện lâm kiều loại tình huống này, ngay cả kiếp trước ở mặt thế trung cũng là không có xuất hiện quá a Cho nên nàng hiện tại mới có thể như vậy khó chịu, ngay cả này cảm nhiễm nàng đều biết là sẽ phát sinh sự tình, bởi vì kiếp trước cũng là xuất hiện quá. Lúc ấy cũng là đã chết thật nhiều người, nhưng... Là cũng không có phát hiện người này sau khi chết sẽ biến thành tan thi, cho nên nàng hôm nay mới là như vậy có chút không biết làm sao. Giống như có rất nhiều sự tình đều là lệch khỏi quỷ đạo quỷ đạo, tuy rằng cha mẹ bọn họ đã tới, nhưng là nàng không nghĩ tới ba người kia thế nhưng cũng là đi theo bọn họ tới. Còn có cái kia tên là khổng hồng tú, ánh mắt của nàng tuy rằng là tiều tụy, chính là ở an hiểu trong ánh mắt lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Cái này Lâm Kiều biến hóa cũng là càng thêm rõ ràng, bớt quá đích xác cũng là xinh đẹp rất nhiều. Bớt quá miêu Yến thấy Lâm Kiều sau khi biến hóa, sẽ có cái dạng nào cảm tưởng. Mà đường đường ở an bài hảo bọn họ chỗ ở lúc sau, này miêu Yến cũng quả nhiên là nhận được tin tức, đuổi lại đây. Chẳng lẽ ngươi cũng có cảm giác cuối cùng suy nghĩ trở về chính chuyện an hiểu vẫn là ở nghi hoặc vừa mới nguyên khải nói sự tình. Năng lực của hắn hắn là rõ ràng. Chính là này Lâm Kiều hắn khi không quen biết, này có hay không biến hóa? Hắn hẳn là cũng là không biết, nhưng là hắn vừa mới như vậy vừa hỏi, cái này làm cho An hiểu cảm giác này Nguyên Khải khẳng định là biết một chút sự tình. Đúng vậy, nhìn ngươi kia nhăn mày ta liền biết ngươi không thoải mái, hơn nữa, cái này Lâm Kiều, sợ có phải thế không người tốt nột, hiểu hiểu, thiếu cùng nàng tiếp xúc. Nguyên Khải nói. Hắn tuy rằng là cái tang thi, nhưng là đã cùng người không có gì hai dạng, nhưng là hiện tại hắn trực giác nói cho hắn, này Lâm Kiều không phải người, nhưng là trên thực tế nàng thật là cá nhân. Hiện tại cụ thể nguyên nhân còn không biết là cái gì, giờ hắn biết rõ ràng lại nói, ta đã biết. An Hiểu nói, nghe thấy Lâm Kiều trên người hỏi nàng liền không thoải mái, khẳng định sẽ không cùng nàng đứng cần quá. Chỉ là này Miu Yến đối nàng cũng là trung thành và tận tâm, nhưng là nghe Nguyên Khải nói lời này, Lâm Kiều ở này đó thời gian khẳng định là có cái gì biến hóa, hơn nữa cùng trước kia không giống nhau, nếu là biến hư, miêu Yến bên này làm sao bay? Giờ, sự tình gì đều có ta đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ sợ hiện tại ba mẹ cũng là rất tốt với ta kỳ thực, hơn nữa hiện tại cũng là đang tìm mọi cách hỏi thăm ta tin tức đâu. Nguyên Khải biểu tình có chút bất đắc chỉ, hắn phía trước làm như vậy, hoàn toàn là vì không nghĩ làm an hiểu cùng ba người kia cùng nhau nói chuyện phím. Đồng dạng là nam nhân, hắn thấy rõ bọn họ ánh mắt đại biểu cho có ý tứ gì. Đúng rồi, Nguyên Khải, tạm thời bị cáo tố bọn họ ta mang thai sự tình. An hiểu như là nghĩ. Tới cái gì, bỗng nhiên nói. Nếu là đã biết nàng mang thai sự tình, ba mẹ còn không được sầu đã chết. Vẫn là trước chậm rãi đi. Nguyên Khải cũng là cam chịu cực cật đầu, hiện tại thật là đừng nói hảo. Ta đi trước nhìn xem tiểu lý mang về tới trượt thế nào. An hiểu uống xong rồi kia chén nước, sau đó liền chuẩn bị ra cửa. Nàng chính là có nghe thấy đường đường nói này tiểu lý đã trở lại. Những cái đó trong căn cứ mặt người cũng là được cứu rồi đi. Làm ta đi thôi. Nguyên Khải ngăn cản đến. Nhìn An. Hiểu kia còn không có phòng lên tới bụng, hắn liền cảm thấy kia như là trôn đến một viên bom, chỉ không chuẩn khi nào liền sẽ cấp kiếp nổ. Ta là đội trưởng, yên tâm đi, ta thể tử hảo, sẽ không có chuyện gì, ta cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là tìm ta ba mẹ nói rõ ràng đi, bằng không đến lúc đó là bọn họ đã tìm tới cửa, ngươi sợ là liền đuối lý a? An hiểu sau khi nói xong, cười ha hả liền đi rồi. Liền như vậy Quang Minh Chính Đại đến đem nhân gia khuê nữ lộng đi rồi, nhân gia cha mẹ còn không có nói. Cái lời nói đâu liền mang đi, cũng không sợ nhân gia cha mẹ không đồng ý đâu. Này Nguyên Khải cũng là nghe lời liền hướng đổ linh bọn họ tân chỗ ở chạy. Tiểu Lý, nghe nói ngươi đem chất kháng sinh lộng đã trở lại. Tới rồi chữa bệnh trạm, An Hiểu vừa vào cửa liền thấy Tiểu Lý cùng hắn lão bà ở bận việc cái gì. Nhìn kia trên bàn bày biện dược trong lòng cũng có chút đế nhi đúng vậy chính là không nghĩ tới chính trở về thời điểm liền gặp cỡ đội trưởng ngươi muốn tiếp những người đó vừa vặn liền cấp mang về tới tiểu lý dừng việc trong tay nhi có chút may mắn nói ngay lúc đó tình huống quá nguy cấp bọn họ ở bệnh viện tìm được rồi chất kháng sinh sau đã là có thật nhiều tan thi đưa bọn họ vây quanh vẫn là an lăng bọn họ vài người cứu này liền đang nói chuyện thiên trung bọn họ nhận thức. Hơn nữa tiểu lý cũng biết bọn họ chính là đội trưởng người muốn tìm, đây cũng là mới chạy nhanh mang theo trở về. Không nghĩ tới việc này thật đúng là bị hắn đánh bậy đánh bà. Tiểu lý, vất, vả ngươi, các ngươi đều mệt mỏi mấy ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ta tới lộng An hiểu nói, cũng bắt đầu sửa sang lại trên bàn những cái đó chưa Thấy an hiểu như vậy bình dị cần củi, này tiểu lý trong lòng cũng là vừa động. Hắn đời này xem như không có sống ủng phí a ít nhất theo cái tốt như vậy đội trưởng. Tuy rằng An hiểu làm hắn đi, nhưng là hắn chính là thủ tại chỗ này. Bọn họ cùng đi cấp cách ly khu những cái đó người bệnh uống thuốc lúc sau, cũng cuối cùng là ra tới. Tuy rằng mấy ngày, này gần nhất đã chết mười mấy người, đêm này toàn bộ căn cứ đều nháo đắt nhân tâm hoảng sợ, nhưng là nghe nói dược đã trở lại. Bọn họ có chút người cũng cuối cùng là dám ra cửa. Đội trưởng, văn văn cùng kiều cảnh hai tiểu hài tử không chịu nổi tịch mịch, cũng đều cấp thả ra. Mặt xa xa xa trên mặt mồ hôi, có chút ngượng ngùng nói. Nàng mỗi ngày làm hai cái tiểu hài tử ngốc tại trong nhà không cho phép ra tới, này ma nàng mấy ngày rồi, cũng là ở biết trượt đã trở lại thời điểm, cho bọn hắn uống. Qua dược mới làm cho bọn họ ra tới. An Hiểu cực cật đầu, nàng cũng là vài thiên đều không có nhìn thấy quá kiều cảnh, này tiểu hài tử, một chơi lên liền sẽ đã quên ra. Chạng vạn, này nhà ăn lại là lại lần nữa ngân đón phong phú bữa tối. Ba mẹ, các ngươi một đường vất vả, chạy nhanh nhiều bổ điểm. An Hiểu đem mâm đồ ăn cấp đổ linh còn có ăn ngạo sống gấp một ít, tất cả đều là món ăn mặn, tuy rằng nàng hiện tại ăn không được. Nhưng là cho nàng cha mẹ gấp đồ ăn vẫn là có thể. Mà này Nguyên, Khải không biết khi nào, thế nhưng cũng là đem nàng người nhà thu phục đề đề dán dáng, tuy rằng này An lăng biểu tình có chút cứng đờ, nhưng là cũng vẫn là không nói gì thêm. Nhìn Nguyên Khải cùng An ngạo sống còn có An quá lê liu vui vẻ, hoàn toàn quên mất nàng, cái này làm cho An hiểu có chút bất đắc chỉ. Này Nguyên Khải rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh thu phục nhà nàng người? Hiểu hiểu, ngươi cũng ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, ngươi trước kia cũng chưa nha như vậy gầy, có phải hay không? Nguyên Khải ngược đại ngươi, này Đỗ Linh cũng là, rất không vừa lòng này Nguyên Khải chỉ cùng nhà mình lão nhân nói chuyện, hoàn toàn quên mất nàng mẹ vợ, lời này vừa nói ra, quả nhiên là giành được ánh mắt mọi người. Cảm nhận được này đó ánh mắt, này Đỗ Linh tự nhiên là cảm thấy mỹ mãn, muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn nhà mình mẫu thân trên mặt kia mà cười trộm, này an hiểu trên mặt tươi cười cũng là mở rộng một ít. Vui vẻ nhất không gì hơn hiện tại, mà một khác bằng mấy người kia cũng là mắt trong mong nhìn bên này. Lâm Kiều ánh mắt hiện tại đã không phải ở an lăng trên người chuyển động, tuy rằng cái này an lăng rất có mị lực, nhưng là hiện tại nàng tâm tư giống như không ở hắn trên người. Mà khổng hồng tú nhìn an lăng kia một bàn cũng chỉ là nhàn nhạt. Mặt vô biểu tình, mà miêu yến hiện tại cũng là không có tiêu hóa lại đây, vẫn là không mấy tin được trước mắt nữ nhân này là nàng nữ nhi, tuy rằng xác thật là có như vậy vài phần giống nhau, nhưng là này vừa thấy tới sao? Này nữ nhi tuổi cùng nàng kém không được vài tuổi, này vừa ra đi người khác còn tưởng rằng là hoa tỷ muội đau. Nhưng là mặt khác ba nam nhân ánh mắt, nhìn bên kia cười điềm tĩnh an hiểu, tâm tư khác nhau a Này đó thời gian không thấy, thật nhiều sự tình đều trở nên không giống nhau đâu. Ánh mắt quay lại tới An Hiểu nhìn trong chén mẫu thân vừa mới cho nàng kẹp đồ ăn, này ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nguyên Khải thực hiện nhiên thấy An Hiểu rối rắn, chửi ra chiếc đũa, đem an. Hiểu trong chén thịt cấp đoạt lại đây. Mẹ, ngài chẳng lẽ liền không có thấy ngài con rể còn đói bụng đâu? Nguyên Khải ăn xong sau, ủy khuất nhìn đổ linh. Này bắn manh dạng. Nháy mắt làm Đỗ Linh trong lòng dân lên kia cổ không vui không ảnh. An hiểu xem sao, càng là bất đắc chỉ, này nam nhân bán manh lên, kia quả thực là thiên lý bất chung a Này do nữ nhân bán manh còn muốn manh đâu? Hảo hảo hảo, ngươi ăn đi, hiểu hiểu, chính ngươi muốn ăn cái gì liền ăn a Đỗ Linh chỉ có thể tiếp đón hiểu hiểu. Bất quá nhìn nàng này càng thêm thành thuộc bộ dáng này Đỗ Linh trong lòng cũng tràn đầy vui mừng a Hiểu hiểu tỷ, vị này chính là ai nha? Lúc này, liền ở đại gia Hòa Thuận vui vẻ nói chuyện phiếm Trung, này Lâm Kiều lại đây, liền đứng ở An Hiểu bên người, còn có chút hơi hơi cong lưng, cái này làm cho An Hiểu dạ dày rất là không thoải mái, nhưng là cũng chỉ có thể che giấu Liền ở nàng tượng nói chuyện thời điểm, Nguyên Khải lại đây, ta là hiểu hiểu lão công, ngươi có chuyện gì sao? Thấy Nguyên. Khải đứng lên, này Lâm Kiều còn tưởng rằng hắn khi tới cùng nàng bắt tay, nhưng là không nghĩ tới này Nguyên Khải thế nhưng là vòng qua nàng, nửa ngồi sổm an hiểu bên người, đem trong tay liên nước cho nàng. Để cho Lâm Kiều xấu hổ không phải cái này, mà là Nguyên Khải vừa mới trả lời. Hắn nói, hắn là hiểu hiểu tỷ lão công. Những lời này làm Lâm Kiều trong lòng tính toán nháy mắt cấp chiệt. An Lăng thấy này Lâm Kiều thất hồn là phách bộ dáng. Trong lòng cũng là có chút khó chịu Này đã là hắn nữ Nhưng, còn nghĩ nhúng chạm nam nhân khác đâu Này cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không Mà khổng hồng túi nhìn An lăng ánh mắt Trong lòng đau thương cũng là ngăn cũng ngăn không được An hiểu cảm thụ được chung quanh không khí nháy mắt liền thay đổi Sau lưng như là có đôi mắt nhìn chậm chậm vào nàng giống nhau Loài cảm giác này làm nàng rất là khó chịu Tuy rằng nàng đã là lam giai Nhưng là này thực lực cũng đã là không có tới rồi cái kia trình độ, này một mang thai, này năng lực cũng là trực tiếp hạ mấy cái cấp bậc có lẽ hiện tại liền tính là cái hoàng gia cũng có thể dễ dàng đem nàng xử lý. Nguyên Khải cũng thật rõ ràng đã biết điểm này, cho nên lúc này mới luôn là đi theo nàng tá hữu. Hơn nữa hắn trong lòng cũng là thực minh bạch này lâm kiều ý tứ, nhưng là hắn lại là càng thêm chán ghét, có chương diễm vết xe đổ. Hiện tại hắn chính là lý đều sẽ không để ý tới nữ nhân khác. Liền ở đại gia thần sắc khác nhau là lúc, một cái mềm mại thanh âm truyền đến. Ba so, mami, nguyên, kiều cảnh thanh âm ở cổng lớn hướng khởi, thanh âm này gần nhất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả này an hiệu ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi. Mami, các ngươi lần này ăn cơm lại không có kêu ta. Chỉ thấy, này nguyên kiều cảnh phía sau đi theo lâm văn. Hai cái lo li một lớn một nhỏ tung ta tung tăng theo lại đây. Đang xem thấy ăn hiểu thời điểm, này Nguyên Kiều cảnh ánh mắt rõ ràng trở nên thập phần ủy khuất. Hắn đều bị nhốt lại như vậy nhiều ngày, mami thế nhưng còn không đi xem hắn. Thật vất vả. Cấp thả ra, chính là về nhà lại không có thấy mami, nguyên lai like bọn họ lại là tới ăn bữa tiệc lớn, nhưng là rồi lại không có kêu hắn, cho nên hắn cảm giác chính mình bị hoa lệ lệ bỏ qua. Cho nên vừa nhớ tới chính là ủy khuất Nhưng là hiện tại mọi người kinh ngạc không phải này Nguyên Kiều Cảnh chung Mạo Mà là hắn vừa mới kêu người Hắn vừa mới rõ ràng là kêu Nguyên Khải cùng An Hiểu Ba So cùng Mami Cứ như vậy, hắn chẳng phải là nói hắn là An Hiểu Hài Tử Này nhưng làm mọi người sợ ngay Người, trong khoảng thời gian ngắn, này nhà ăn không khí khác nhau à Tiểu Hài Tử, ngươi tên là gì? An Ngạo sống thấy này thủy nộm, nộm nam hài cùng nữ hài, trong lòng thích khẩn, nhưng là vừa nói đây là hắn nữ nhi hài tử khi, cũng là có chút nghi hoặc. Bọn họ chính là chưa bao giờ biết chính mình nữ nhi có lớn như vậy, một cái hài tử a. Ta kêu Nguyên Kiều Cảnh nga, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Nguyên Khải, ta ba so, đây là An Hiểu, ta mami. Nguyên Kiều Cảnh một cái nho nhỏ đại nhân Dạng, rất là trịnh trọng cùng an ngạo sóng giới thiệu đến. Đường an hiểu thấy nguyên kiều cảnh kia trong mắt hiện lên một mặt không rõ quan mang sau tức khắc hoàng hồn. Nàng nhưng xem như biết này kiều cảnh chơi cái quỷ gì chú ý đâu. Thật đúng là cái quỷ hẹp hòi, còn đánh lên hắn ba mẹ chủ ý. Hiểu hiểu, này thật là ngươi hài tử. Đỗ Linh có chút không dám tin tưởng hỏi. Tuy rằng bọn họ thừa nhận chính mình thích đứa nhỏ này khẩn. Cũng hy vọng có cái tôn tử, nhưng là bọn họ chưa bao giờ biết có. Nguyên Kiều Cảnh tồn tại như vậy vừa nói a An Hiểu đang chuẩn bị giải thích, chính là một cúi đầu liền thấy Nguyên Kiều Cảnh kia sáng lấp lánh đôi mắt, tức khác liền thay đổi chủ ý, cực cật đầu. Lúc này, đại gia cuối cùng là chấn kinh rồi. Mà này Lâm Kiều cũng coi như là biết chính mình không diễn, sám xịt về tới chỗ ngồi. Nàng phía trước đang xem thấy nguyên khải như vậy giữ gìn an hiểu thời điểm, nàng liền biết chính mình không diễn. Tuy rằng nàng lớn lên thật là xinh đẹp nhưng là kia tiền. Đề cũng là muốn nhìn cùng ai so. Cùng khổng hồng tú so, nàng nhiều một phần quyến rũ, còn có một ít phủ mị. Nhưng là cùng an hiểu so, nàng nhưng xem như không có một tia phần thắng cùng ưu thế. Nàng trước kia liền cảm thấy chính mình mỹ mạo là không người nhưng địch. Hơn nữa An hiểu dung màu cũng coi như là bị nàng quên đi. Cho nên này vừa nhìn thấy, nàng liền biết này thật đúng là không phải một cái cấp bậc vô pháp nhi so hơn nữa hiện tại hai người bọn họ còn có như vậy, đại một cái hài tử. Này chưa từ bỏ ý định nói thiên lý đều không dung. Bất quá chỉ chết mắt, này Lâm Kiều cũng coi như là thấy hoàng vĩ. Phía trước có nguyên khải quang mang tồn tại, nàng liền vẫn luôn không có chú ý tới cái này hoàng vĩ chính là này đối nguyên khải niệm một buông, liền thấy hoàng vĩ bực này tốt đẹp nam nhân, cặp kia mắt quả thực chính là muốn mạo đào tâm. "Mẹ, người kia là ai a?" Lâm Kiều trộm hỏi chính mình mụ mụ, ánh mắt kia vẫn là có chút che giấu nhìn về phía hoàng vĩ. "Nhưng là hoàng vĩ là cái." Dạng gì người, này Lâm Kiều vừa nói sao hắn liền nghe thấy được." Bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua miêu yến sau, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trước kia còn chưa từng có phát hiện mặt thế đồ ăn cũng có thể ăn ngon như vậy. Nghe thấy chính mình nữ nhi hỏi chuyện, này Miêu Yến cũng là không có một tia đề phòng tâm. Nàng là ta ở căn cứ bằng hữu, đây cũng là mấy ngày hôm trước mới đến nơi này. Miêu Yến nói như vậy, cũng hoàn toàn là vì làm chính mình nữ nhi có thể hảo hảo nhận thức một chút hoàng. Vĩ, sau đó nàng lại nói hai người bọn họ sự tình. Rốt cuộc Kiều Kiều ba ba đã chết. Nàng muốn tìm người nam nhân này tuổi lại so nàng nhỏ 6 tuổi, còn sợ hại chính mình nữ nhi không tiếp thu được, cho nên trước tạm thời lén cạc đi. Nhưng là này lý tịnh cùng Lâm Vi nhìn Lâm Kiều ánh mắt liền có chút biến hóa. Này ánh mắt rõ ràng so trước khi các nàng xem hoàng vị ánh mắt càng thêm lộ liễu, càng thêm càng thêm cái kia gì chính là nhìn thoáng qua yến tỷ. các nàng hai cũng là thực thức thời nói, cái gì cũng không có nói một hồi lâu này an hiểu cho mẹ cử cử một nhà cuối cùng là tiếp nhận rồi có nguyên kiều cảnh đứa nhỏ này vốn dĩ bọn họ lão nhân gia chính là thực thích hài tử biết an hiểu có ẩn tình không có nói ra nhưng là nếu bọn họ rõ ràng có ẩn tình này nói hay không ra tới đều là như vậy một chuyện cho nên đảo cũng là thực mau liền tiếp nhận rồi đứa nhỏ này ngược lại là thích khẩn hơn nữa cái này nguyên kiều cảnh tận nhất cũng là trở nên càng ngày càng sẽ làm cho người Ta thích, này không có bao lâu liền cùng Đỗ Linh cùng An ngạo sống hòa mình. Nhưng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, bên này cao hứng khẩn, nhưng cũng luôn là có như vậy một ít người sẽ không cao hứng. Liền tỷ như này An Lăng, hiện tại cũng là có chút hao tổn tinh thần nhìn An hiểu, hắn cái này biểu muội, rõ ràng là đã tính toán đem nàng từ đấy lòng loại bỏ, nhưng là không biết vì cái gì, vừa thấy đến nàng hắn liền chịu không nổi. Hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy Nguyên Khải, hắn trong lòng cũng là một trận đau đớn, khổ sở khẩn, nhưng là này mặt ngoài lại là cái gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trừ bỏ An Lăng, bên này ba người thấy An Hiểu bên này cả nhà vui vẻ bồ dáng, cũng là đáy lòng đau xót. Thật nhiều sự tình, nếu bỏ lỡ, kia đời này đều là bỏ lỡ. Chờ đến hối hận thời điểm, kia đã là không có vãn hồi đường sống. Hiểu hiểu, này Kiều Cảnh liền trước đi theo chúng ta đi chơi a. Các ngươi chính mình trở về đi. Sau khi ăn xong, này Đỗ Linh cùng An Ngạo sống đó là một người nắm một cái. Hải Tử, cùng An Hiểu đánh thanh tiếp đón sau liền vui sướng hài lòng đi rồi. Xem An Hiểu một trận hất tuyến, này cha mẹ thật đúng là chính là tính trẻ con chưa lão a. Đội trưởng, tiểu lý bên kia có chuyện tìm ngươi. Liền ở nguyên khải lôi kéo An Hiểu đi tới cửa thời điểm. Tiểu lý lão bà tới, nhìn dáng vẻ là bởi vì này dược sự tình đi. Liền ở An Hiểu chuẩn bị đi theo đi thời điểm, này Nguyên Khải lại là nhíu mày. Ngươi về trước cha nghỉ ngơi, khi chỗ ngồi ngươi ít đi, hiện tại ta không có việc. Chị, ta đi là được. Nguyên Khải nói, cùng An Hiểu tiếp đón vài câu sau liền rời đi. Vốn dị hắn khi nói tính toán trước đưa nàng về nhà lại đi tiểu lý nơi đó, nhưng là An Hiểu cảm giác như vậy không tốt. Nhân gia lão bà đều chính mình tới, còn muốn cho nhân gia chờ, huống chi hai ngày này tiểu lý mệt đều không có nghỉ ngơi, vẫn là chạy nhanh đi. Cho nên này Nguyên Khải chỉ có thể đi trước tiểu lý nơi đó. Này ăn cơm xong, An Hiểu cảm thấy bụng cũng có chút căng, còn không có muốn về nhà nghỉ ngơi. Cảm giác liền tại đây trong căn cứ mặt chuyển động lên. Tục ngữ đều nói sau khi ăn xong trăm chạy bộ, này sống đến 99A An Hiểu. Mới vừa đi không vài bước, này An Hiểu đã bị người cấp gọi lại. Vừa chuyển đầu, đang xem thấy khi ba người thời điểm, trong lòng sững số, sau đó hơi hơi mỉm cười. Các ngươi ăn được đi. An Hiểu hỏi, nhớ tới bọn họ trước khi kia gặp nhau chi lìa nhật tử, hình như là đã qua đi rất xa. Bất quá nhìn bọn họ trước mắt thân thể, cũng là không tồi. Ăn thực hảo. Mạnh. Hiền nói, sau khi nói xong liền trực tiếp quang minh chính đại nhìn An Hiểu. Ánh mắt kia làm An Hiểu cảm giác có chút xa lạ, giống như trước kia ở mạnh hiền trong ánh mắt, trước nay xem không hiểu loại này ánh mắt. Này ánh mắt, nàng ở nguyên khải xem ánh mắt của nàng nhìn đến số lần là nhiều nhất. Vậy các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta lại tản bộ. An Hiểu nói, lại sau đó béo vẻ hơi hơi mỉm cười, tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, chúng ta cũng muốn chạy đi, không ngại cùng nhau đi. Một chút đi. Triệu Lâm có chút đường đột nói, sau đó ngay sau đó là có chút ngựa ngùng. Vừa mới hắn thấy An Hiểu phải đi, trong lòng quính lên, không nghĩ tới lời này liền nói ra tới. An Hiểu cũng là hơi hơi cực cật đầu, đối với này ba người, nàng đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nhưng là đối với này mạnh hiền hung nàng tình cảnh, nàng chính là nhớ rất rõ ràng mà. Lần đầu tiên là, bởi vì nàng đem cái kia kho hàng bên trong vật tư toàn bộ trọng dịch tới, rồi trong không gian, sau đó lại một phan lửa đốt nơi đó, đây là mạnh hiền hung nàng lần đầu tiên, lần thứ hai là nàng vào một cái cửa hàng bách hóa, đem cái kia thương trường bên trong đồ vật toàn bộ trọn tiếng không gian, liền ở đi thời điểm phát hiện một nữ nhân thấy nàng hành vi, cho nên nàng đem nữ nhân kia giết, một màn này lại vừa vặn bị mạnh hiền thấy. Cho nên a này hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Không biết vì cái gì, cùng bọn họ ba người đi cùng một chỗ, An Hiểu Tổng cảm thấy giống như là có vô số con mắt. Đều nhìn nàng giống nhau, cả người có chút không thoải mái. Rốt cuộc, ở đi rồi một đoạn đường thời điểm, An Hiểu liền có chút chịu không nổi. Cái này thời tiết là càng ngày càng nhiệt, vẫn là ở sa mạc Trung ương, này đi vài bước lộ liền nhiệt không được. Cái kia... Thời tiết này quá nhiệt, đại gia vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. An Hiểu nói, liền chuẩn bị rời đi. Này quỷ thời tiết, chợt lãnh chợt nhiệt. Liền ở An Hiểu đang chuẩn bị đi thời điểm, một bàn tay dưỡi lại đây, chữ nàng lại kia. Mảnh khảnh thủ đoạn. Có chút nghi hoặc quay đầu, nhìn thoáng qua bọn họ ba người. Chúng ta đã lâu không thấy, liền không thể lại tự tự sao. Triệu Lâm biểu tình vẫn là giống như trước đây. Đã lâu không thấy, cũng không có gì biến hóa, nhưng thật ra kia biểu tình, vẫn là bình bình đạm đạm, không có một tia biến hóa. Đặng huyền nhưng thật ra có chút co quắc, nghĩ đến trước kia chính là hắn cùng an hiểu chơi nhất khai, nhưng là đương hắn cuối cùng lựa chọn đi theo các huynh đệ đi, mà từ bỏ nàng. Thời điểm, hắn trong lòng chính là một trận đầy rối. Cùng triệu lâm không sai biệt lắm chính là này mạnh hiền. Nghĩ đến trước kia như vậy không quen nhìn nàng, hiện tại cũng là như vậy, An Hiểu có chút bất đắc chỉ nghĩ đến. Thế này ba người không thích hợp biểu tình, An Hiểu đảo cũng là an tâm cật cật đầu. Chúng ta không biết, người thế nhưng thật sự kiến thành chính mình căn cứ, còn kiến tốt như vậy. Cuối cùng, bọn họ vẫn là quyết định đi An Hiểu hiện tại trong phòng lưu, rốt cuộc như vậy. Nhiệt thiên, ở bên ngoài sợ là ai cũng chịu không nổi giống nhau đi, đều là mọi người công lao. An Hiểu đạm đạm cười, nàng nhưng nhưng thật ra gấp cái gì cũng không có giúp, bất quá chính là ra mấy cái chủ ý mà thôi. Thấy An Hiểu tươi cười, bọn họ tức khắc cảm thấy tắm gội thanh phong, cả người sản khoái cực kỳ. Này mạnh hiền trước khi trên người còn có chút nho nhã hơi thở, hiện tại đảo cũng là hoàn toàn bị sắp bén thay thế. Cũng không biết bọn họ đã trải qua một ít cái gì, cả người khí. Tràng đều thay đổi. Chính là an hiểu không biết, khí chất của nàng cũng là đang không ngừng mà biến hóa, bên người mỗi người đều phát hiện, truy đọc nàng chính mình. Trước khi chúng ta muốn cùng ngươi tách ra đi, hy vọng ngươi không cần để ý, liền ở tức trận muốn tẹ ngắt thời điểm, đặng huyền bỗng nhiên nói. Hắn trong lòng vẫn luôn là ở rối rắm chuyện này. Ngày một năm tới cũng là chưa từng có hảo, bọn họ luôn là không biết an hiểu quá thế nào. Bọn họ thấy nhiều ở mặt thế nữ nhân kia nhóm, đã sớm, đã không có địa vị, đã không có tôn nghiêm, thành nam nhân phụ thuộc phẩm cùng ngoạn vật. Bọn họ cũng là lo lắng an hiểu kết cục cũng cùng nữ nhân khác chống nhau, bởi vậy bọn họ cũng là suốt lo lắng một năm. Chính là hiện tại xem ra, an hiểu tình huống không chỉ có không có như vậy không xong, ngược lại là tốt làm cho bọn họ tưởng tượng không đến. Không có việc gì, ta lý giải. An hiểu nhìn thoáng qua mạnh hiền, nàng biết hắn tâm là chính nghĩa, lúc ấy nàng làm những cái đó sự tình đích xác ở. Người khác trong mắt thoạt nhìn là ích kỷ, keo kiệt, cái loại này con buôn nữ nhân, chính là hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Lúc ấy thiêu cái kia kho hàng, hoàn toàn là vì che giấu chính mình không gian, còn có chiếc nữ nhân kia, cũng là hoàn toàn vì nàng chính mình. Tuy rằng nàng không thể không thừa nhận làm như vậy là tốt. Nhưng là nàng chưa từng có hối hận quá, có đôi khi thậm chí là may mắn chính mình lúc ấy giết nữ nhân kia. Ngươi thật sự cùng cái kia nguyên khải ở bên nhau. Mạnh hiền ở thời điểm này mới nâng lên đôi mắt tới, vẻ mặt đậm mạc nhìn nàng. Loại này ánh mắt là lạnh băng, đến nỗi lạnh băng phía dưới cất dấu cái gì, ai cũng không biết. An hiểu sự sốt, sau đó cầm lấy trên bàn cái ly, nhấp một ngụm nước ấm. Là, chúng ta ở bên nhau. Nàng hơi hơi mỉm cười, tư cười còn phiến nhẹ nhẹ ngọt ngào. Này tư cười xinh xôi đau đớn bọn họ đôi mắt. Bọn họ đã sớm biết, bỏ lỡ, liền thật là bỏ lỡ. Chẳng qua tâm lý có chút không cam lòng, nhưng là đang nghe thấy nàng. Chính miệng nói ra thời điểm, hắn trong lòng vẫn là khó tránh khỏi đau xót. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mạnh hiền nói xong, đã là đứng dậy rời đi. Còn lại hai người có chút không tha nhìn thoáng qua ăn hiểu sao? Cũng đứng dậy rời đi. Này ngắn ngủng một ít thời gian, làm cho bọn họ tâm tình từ cao đến thấp, giống như là làm tận trời xe bay giống nhau, biến hóa cực nhanh. vốn dĩ trong lòng còn lưu có một ít niệm tưởng, nhưng là An hiểu lại là thân thủ, tàn nhẫn đưa bọn họ phá hủy. Nhìn bọn họ thân, ảnh An hiểu xoa xoa cái ráng, sau đó chậm rãi dựa vào trên sofa. Nàng là xem đã hiểu bọn họ ánh mắt, nguyên nhân chính là vì xem đã hiểu. Cho nên mới phải thân thủ hủy hoài bọn họ niệm tưởng. Nàng chính là biết Nguyên Khải là cái giấm mình, ngay cả cùng chính mình ca ca ôm ôm, hắn đều sẽ ghen, càng đừng nói này đó không phải ca ca người đâu. Ngươi đã trở lại, nghỉ ngơi không bao lâu, liền nghe thấy được Nguyên Khải kia có quy luật tiếng bước chân. Vừa mở mắt, liền thấy Nguyên Khải ngồi ở, chính mình bên người. Sau đó nhẹ nhàng ôm ôm nàng eo, tiểu lý chính là hỏi một ít trường sự tình những cái đó người bệnh ăn chườm sau vẫn là có chút biến hóa phỏng chừng quá không được mấy ngày liền có thể khôi phục nguyên khải nói còn hảo lần này mang về tới chườm đủ dùng hơn nữa hắn phía trước cũng cùng bọn họ thương lượng một chút đem căn cứ này bên trong không khí đều phải tiêu tiêu độc làm phi rút giảm bớt một ít bằng không an hiểu hiện tại này thân mình còn không biết có thể hay không hành đâu ở phía trước hai ngày thời điểm hắn trong lòng liền có một cái đặt lớn mật suy đoán Chỉ cần là này trong không khí virus rửa sửa sạch không tồi, nói không chừng đứa nhỏ này thật đúng là có thể sinh hà tới. Hơn nữa hiện tại muốn phá thai, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tuy rằng sinh hài tử là có một ít khó khăn, nhưng là có hơn phân nửa thành công tỷ lệ, cũng là có thể. Ngươi suy nghĩ cái gì? An hiểu chuỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nhìn hắn kia chết cũng không nháy mắt đôi. Mắt liền biết hắn suy nghĩ sự tình gì. Không có gì, lão bà, người trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi à, Nguyên Khải nói, liền đem An Hiểu hoành bế lên tới, lên lầu. Trong nháy mắt, cuộc sống này liền cực nhanh hiện lên vài thiên. Hôm nay, này trong căn cứ lại lần nữa nhanh đón cuối cùng một nhóm người. Những người này cũng là An Hiểu trong lòng cuối cùng vướng mận. Lê Lệ, đã lâu không thấy. An Hiểu nói, tiến lên ôm ôm cái kia từ nhỏ cùng chính mình chính là bạn tốt Lê Lệ. Lại sau đó chính là Đặng Tiêu, cái kia lúc ấy nàng thu lưu nữ hài tử. Sau đó chính là An Sang, hai người ôm ôm sau, liền đến phiên hạ một người. Chính là đang xem thấy hắn thời điểm, An Hiểu rõ ràng ngẩn ra. Sau đó kia phốn dĩ vương tới tay, cứng đờ ở chữa không trung. Đã lâu không thấy, hiểu hiểu, ngươi hiện tại, quá hảo sao. Trình Cường thấy kia An Hiểu thay đổi trong nháy mắt sắc mặt, cũng là chưa xót cười cười. Hắn biết, An Hiểu còn không có buông trước kia khúc mắt. Hắn đã sớm biết chính mình hối hận, chính là lại. Cho rằng đời này cũng không thấy được nàng, chỉ là không nghĩ tới, còn có thể tại nơi này tương ngộ. Đương biết An Hiểu còn sống kia một ngày, tâm tình của hắn là kích động, này một đường đi tới cơ hồ đều không có ngủ quá hảo chá Ta còn hảo. An Hiểu nhàn nhặt điểm điểm, nàng không nghĩ tới, hiện tại trình cường thế nhưng cũng là có dị năng người. Hơn nữa dị năng cấp bậc vẫn là không thấp, thoạt nhìn, nàng không ở nhật tử, thật là ai cũng biến hóa a An hiểu, không nghĩ tới còn có thể tái kiến. Ngươi, lúc này, An kiều thấu đi lên. Hắn trong lòng là lo lắng, nhưng là một đôi thường An hiểu tươi cười, giống như trong lòng đều bình tĩnh không ít. Nhớ tới trước kia kia nhiều ngày ngày đêm đêm, hắn trong đầu đều là An hiểu tươi mát xinh đẹp chung nhang. Ngay cả An Sang cũng là đã biết hắn đối nàng tình nghĩa, nhưng là lại còn không có tới kịp nói ra thời điểm, nàng cũng đã không thấy. Không nghĩ tới hiện tại nàng năng lực thật là rất lợi hại, hơn nữa cũng là càng thêm thành thục có mị lực. Là, nha, có thể thấy các ngươi trở về liền thật sự thực hảo. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, cái này An Kiều nàng vẫn luôn là rất thưởng thức. Dù sao cũng là cái sói ca, hơn nữa năng lực cũng còn không yếu, là cái tinh thần hệ, hiện tại thế nhưng là lục giai, không tồi a. Đường Đường, phiền toái ngươi phân phát một chút nhà ăn, nhiều làm tốt hơn ăn, hôm nay toàn căn cứ người đều có thể tới ăn cơm. An Hiểu đối với phía sau Đường Đường nói, không nghĩ tới cùng lê lệ bọn họ cho nặng lại mang đến không ít. Người căn cứ này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nghe thấy An Hiểu lời này, Tất cả mọi người hoang hô đi lên, đặc biệt là Lê Lệ mang đến những người này, ở trên đường vốn dĩ liền không có cái gì ăn ngon, hiện tại có thể cho bọn họ đón gió tẩy trần, đã là ân huệ. Liền ở An Hiểu Lạm Hồ Phi dẫn bọn hắn đi phân nơi khi, nhìn những người đó đều đi rồi, cũng chỉ dư lại bọn họ vài người. Lê Lệ cùng nàng Hạng Huyên một hồi liền đi rồi, chữa trưa đại gia lại cùng nhau ăn cơm, mà cuối cùng dư lại cũng... Là chỉ có này An sang huynh muội còn có Trình Cường. Nhìn Trình Cường, An hiểu thật là không lời gì để nói. Nàng không biết hiện tại Trình Cường là cái cái dạng gì người, nhưng là xem lê lệ chán vẽ kia, bọn họ đã là đã sớm tổ đội, nhưng là nhất lệnh An hiểu nghi hoặc chính là cái kia mười mấy tuổi tiểu nữ hài, phùng chu, vì cái gì không có đi theo hắn cùng nhau lại đây. Nguyên Khải, ngươi đi xem cha mẹ ta nơi đó. Thông tri bọn họ giữa trưa cùng nhau ăn cơm, An Hiểu đối với vẫn luôn đi theo chính. Mình bên người Nguyên Khải nói, mà Nguyên Khải cũng chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua này trình cường sau liền rời đi. Tuy rằng không biết người nam nhân này là ai, nhưng là Nguyên Khải vừa nhìn thấy An Hiểu kia có chút biệt nữ biểu tình, liền biết bọn họ trước kia từng có cái gì quan hệ, hơn nữa hẳn là trở mặt, bất quá xem người nam nhân này ánh mắt, Nguyên Khải liền biết hắn ý tứ. nha. Đương hắn là cái trong sốt người. Hiểu hiểu tỷ ngươi thật kiến thành căn cứ, Âu, thật là bội phục ngươi. An sang nhìn nhìn căn cứ này, ánh mắt kia sùng bái, đều phải toát ra hỏa hoa tới. An hiểu cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, cần nhất nói lời này người rất nhiều. Hiểu hiểu, ngươi hiện tại quá còn hảo đi. An kiều nhìn như vậy mê người an hiểu, khi trên mặt hàng ý cũng là nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, an hiểu xem hắn cái loại này ánh mắt. Hiện giờ cũng còn tưởng lại xem một lần, lại phát hiện thế nào cũng tìm không thấy. Ở trong căn cứ cự tuyệt cha mẹ đề nghị, cự tuyệt thật nhiều xinh đẹp nữ nhân, chính là bởi vì vẫn luôn trong lòng biên treo an hiểu. Tuy rằng biết nàng không còn nữa, nhưng là cũng hy vọng có thể lưu lại một tốt đẹp hồi ức. Nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy nàng. Hắn trong lòng hy vọng lại là cho tàn lại cháy. Thấy chính mình lão ca này nhiệt liệt biểu tình, an sang trong lòng cũng là có chút kích động. Làm hiểu hiểu tỷ đương nàng tẩu tử, thật là không thể tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc, phụ mẫu của chính mình rốt cuộc nhìn không thấy con của. Hắn hạnh phúc. Nghĩ đến đây, an sang biểu tình có chút mất má. Ta quá thực hảo, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chữa trưa sẽ có người đi kêu các ngươi ăn cơm. An Hiểu hơi hơi mỉm cười sau, ở bọn họ trong ánh mắt chuẩn bị rời đi. Ở chỗ này đứng lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy eo đau, này thân thể, cần nhất thật đúng là mảnh mai thật sự a. Hiểu hiểu. Đúng lúc này, Trình Cường mở miệng, thanh âm kia vẫn là một loại bất thiết cảm giác. An Hiểu đột nhiên dừng bước chân, ngươi liền đối ta. Một chút cảm giác cũng đã không có sao. Trình Cường thanh âm có chút mất mát. Còn có chút thống khổ, An Hiểu nghe, trong lòng chỉ là thở dài. Nàng không phải cái loại này thích ăn hồi đầu thảo người, huống chi, cái này Trình Cường, nàng sớm đã đối hắn không có cảm giác. Lão bà, nhi tự muốn gặp ngươi, An Hiểu đang chuẩn bị đáp lời thời điểm, Nguyên Khải tới. Hắn trên mặt còn treo cười lạnh. Hảo A, hắn lúc này mới vài phút không thấy, liền dám đánh hắn lão bà chủ ý. Mà Trình Cường cùng An Kiều ba. Người, đang nghe thấy Nguyên Khải nói thời điểm, kia biểu tình rõ ràng sửng số, giống như bị người chợt tưới tiếp theo thùng nước lạnh giống nhau, cũng hoặc là giống bị xét đánh giống nhau, đứng ở tại chỗ, không được nhúc nhích. An Hiểu cũng không có chú ý bọn họ biểu tình, nhưng thật ra trong lòng rất rõ ràng, này Bình giống chua lại quăng ngã nát một cái hắn không phải ở ba mẹ nơi đó sao? Nghĩ như thế nào thấy ta? An hiểu có chút nghi hoặc cho rằng này bất quá chính là Nguyên Khải muốn hấp, chẩn lực chú ý một cái phương pháp hoặc là nói, nhắc nhở một chút mấy người kia, hai người bọn họ liền hài tử đều có. Ngươi là hài tử mẹ nó, cả ngày đều cùng ta dính ở bên nhau, hắn không cao hứng bái, đi thôi, hai người bọn họ cùng nhau đã về nhà. Nguyên Khải nói, đi lên chắc lấy An hiểu tay, sau đó liền hướng trong nhà đi. Này động tác làm An Hiểu nháy mắt liền khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng, trong lòng cũng không cấm có chút buồn cười, một đại nam nhân còn như vậy thích ăn giấm. Nhưng là này Trình Cường cùng An Kiều mấy người nhưng chính là nháy mắt thạch hóa. Bọn họ vừa mới thế nhưng thấy An Hiểu đối nguyên khải cười, còn tùy ý hắn nắm tay. An Hiểu lạnh lùng như thế người, thế nhưng sẽ làm người khác tùy tiện dắt tay. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nguyên khải lời nói là thật sự, hai người bọn họ thật là kết hôn, hiểu hiểu, các ngươi là, cái gì quan hệ? Trình Cường trong lòng một trận đau đớn, nhưng là trên mặt vẫn là treo lên cứng đờ tươi cười, tiến lên đây, ngăn cản hai người bọn họ. Này An Kiều cũng chỉ có thể là nhìn bọn họ, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình không bằng Trình Cường, liền tiến lên ngăn lại An hiểu dũng khí còn có tin tưởng đều không có. Hắn rất muốn thoát đi nơi này, hắn trong lòng rõ ràng cũng đã là có đáp án, nhưng là hắn lại là không nghĩ chính tai nghe thấy. An sang nhìn chính mình ca ca bộ chán này, trong lòng cũng là một trận phiến toan, nàng là rõ ràng chính mình ca ca đối hiểu hiểu tỉ cảm tình. Chính là liền ở hắn có hy. Vọng thời điểm, thế nhưng biết được như vậy một tin tức, thật đúng là chính là làm người có chút khó có thể tiêu hóa. Chúng ta là phu thê quan hệ. An hiểu dừng lại, hơi hơi mỉm cười, nhìn Trình Cường trong mắt rõ ràng vết thương, nhưng cũng chỉ có thể là hơi hơi mỉm cười. Nàng không muốn cùng Trình Cường lại có cái gì liên lụy, nhưng là Trình Cường cũng chỉ là chưa sót cười, sau đó liền tránh ra lộ. Quả nhiên, nghe thấy lời này An Kiều, kia biểu tình nháy mắt liền trở nên ẩn nhẫn còn có chút. Thống khổ, An Sang cũng là muốn ẩn ẩn rơi lệ xúc động. Nhưng là lại là cùng Nguyên Khải, nắm tay rời đi. Nàng không biết chính mình có tính không là tàn nhẫn, nhưng là nàng biết, giao sát chặt đây rối, có lẽ như vậy, là một biện pháp tốt. Quả nhiên, trở lại phòng khách thời điểm, An Hiểu nhìn thoáng qua sổng tết phòng khách, liền biết phía trước những lời này đó là Nguyên Khải cố ý nói cho bọn họ nghe, thật là một cái biệt nữ nam nhân A. Nhìn An Hiểu vẻ mặt bất đắc chỉ bộ dán này Nguyên Khải, cũng không xấu hổ hắn vốn dĩ cũng chính là muốn chọc giận khí trình cường, làm hắn muốn đánh chính mình tức phụ chủ ý, hắn xứng đáng. bữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, nơi nơi đều là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ a. này miễn phí cơm trưa vẫn là mang không tồi a. mà an hiểu cùng bọn họ cũng là hảo hảo hàn huyên nói chuyện phiếm, nhưng là này tịch trung không khí vẫn là có chút cổ quái a. này an kiều cùng trình cường đều là sụ mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra này an hiểu cha mẹ vừa. Nhìn thấy Trình Cường, sắc mặt liền nháy mắt trầm xuống dưới. Bọn họ chính là rõ ràng nhớ rõ hiểu hiểu trước kia cùng bọn họ nói qua nói. Bọn họ hiện tại cũng là đối với cái này Trình Cường tràn ngập phòng bị chi tâm. Này mạnh hiền ba người cũng là mặt vô biểu tình đang ăn cơm đồ ăn, xem cũng không có xem an hiểu liếc mắt một cái. Này lâm kiều đâu, còn lại là vẻ mặt thẹn thùng tươi cười nhìn hoàng vĩ. Này tư cười làm hoàng vị nháy mắt nổi lên thật nhiều tầng nổi da gà. bất quá xem tại đây. miêu yến phân thượng hắn cũng chính là nhịn. Bớt quá ở biết này Lâm Kiều là miêu yến nữ nhi thời điểm, kia biểu tình thật là khổ không lời gì để nói. Hắn lúc này mới 25 tuổi, này Lâm Kiều thấy thế nào đều như là 23-24 tuổi tả hữu. Chính là hắn một cùng miêu yến ở bên nhau, này Lâm Kiều liền thành hắn nữ nhi. Hắn có tài đức gì có lớn như vậy nữ nhi à? Bất quá qua vài ngày sau đảo cũng là tiêu hóa xem như tương đối hảo. Bất quá hắn có thể hay không phun tào vài câu, hắn nhất không thích chính là. Như vậy yêu mị nữ nhân, nhìn đều cảm thấy giả, nhưng là cố tình này vẫn là nàng kế nữ, thật là, bất đắc chỉ. Cơm trưa vừa qua khỏi, này trong căn cứ cảnh báo liền bỗng nhiên vang lên. Chờ an hiểu bọn họ cùng nhau đi ra ngoài xem thời điểm. Chỉ thấy được kia mênh mang một mảnh màu đen, như là một đoàn biến hóa cực nhanh mây đen giống nhau, bao phủ ở toàn bộ trên sa mạc. Thấy một màn này, bọn họ những cái đó biết đây là thứ gì người, kia sắc mặt nháy mắt liền biến trắng bệnh. Hồ Phi, mau đi kêu. Chị năng giả. Trần kình làm người chuẩn bị cây đuốt. Đường đường, làm những cái đó phụ nữ và trẻ em đều tránh ở trong nhà. Còn lại người bình thường, cầm lấy vũ khí, chạy nhanh đến cổng lớn chiến đấu. An hiểu là thực mau liền phản ứng lại đây, phân phó hảo lúc sau, liền đứng trên mặt đất thượng nhìn những cái đó cách đó không xa con bò cặp nhóm. Lần trước hồng thất bọn họ nói, kia căn cứ cách đó không xa một mảnh mạch cốt, hẳn là chính là những cái đó chuẩn bị đi người, không nghĩ tới lại gặp. Con bò cạp, nhìn dáng vẽ lần này con bò cạp. Hẳn là không phải chính mình đi tìm tới, mà là bị người mang lại đây. Đại gia thực mau liền tụ tập tới rồi cổng lớn, an hiểu phân phó hảo lúc sau, đại gia cũng chính là khẩn thủ đại môn, phòng ngự này cuối cùng một cánh cửa. Ngay cả Trình Cường bọn họ những người đó cũng là đều lại đây. Nhìn kia khí phát hăng hái an hiểu, cảm khái rất nhiều, nhưng là cũng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, hiện tại là chiến đấu quan trọng, trong lúc nhất thời, lê lệ cùng những cái đó thổ hệ dị năng giả đều ở trước mặt mọi người dựng lên từng đạo tường đất mà đem những cái đó hỏa hệ dị năng giả liền ở những cái đó con bò cặp trong đàm phát ra hỏa căn cứ hiện tại dân cư đã là vài ngàn này dị năng giả cũng là nhiều thật nhiều lần này chiến đấu rõ so ràng so lần trước đánh bất ngờ khá hơn nhiều trình cường cũng là ở những cái đó con bò cặp trong đàm phát ra lôi điện một đám con bò cặp cơ hồ đều là bị chém thành hai nửa trong lúc nhất thời này bị lửa đốt tiêu hương vị truyền khắp toàn bộ sa mạc nhìn những người đó động tác an hiểu cũng là rất có cảm khái nghĩ đến này đó con bò cặp chính là đi theo lê lệ bọn họ tiến vào đi nguyên khải nhìn vách tường chỗ thế nhưng cũng có đại lượng con bò cặp muốn bò lên tới tức khắc vuông tay lên những cái đó con bò cặp nháy mắt liền hóa thành tro cốt thấy một màn này Thật nhiều dị năng giả đều là cầm lòng không đậu nút nút nước miếng. Đặc biệt là này trình cường, còn có những cái đó vốn dĩ. Chính là tâm hề an hiểu người. Nguyên Khải cũng là thật đậm mặt liếc liếc mắt một cái trình cường, nhìn nhìn những cái đó con bò cặp khoảng cách nơi này còn khá xa, cũng liền cùng an hiểu đứng ở cùng nhau. Tuy rằng nơi này cùng an toàn, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm, trừ phi chính mình tại bên người, bằng không hắn là sẽ không an tâm. Quả nhiên, đang xem thấy Nguyên Khải này động tác sao, này Trình Cường cũng là không có lại bày ra kia cao ngạo tư thái. Hắn loại này lôi hệ dị năng là rất ít, ít nhất ở cái này trong căn cứ trước mắt là chỉ có hắn một người là lôi hệ, hơn nữa cũng đã là lục dai, tuy rằng chỉ là sơ cấp nhưng là có thể cùng so sánh liền càng thiếu. Vì thế, ở hôm nay Nguyên Khải cho hắn khó chịu lúc sau, hắn cũng là muốn tới tiêu tiêu Nguyên Khải ngạo khí. Không nghĩ tới ngược lại là chính mình bị Nguyên Khải tiêu ngạo khí. Bọn họ trước nay cũng không biết, Nguyên Khải có loại này năng lực. Hơn nữa Nguyên Khải vừa mới cũng là cố ý huyển huyển, này Trình Cường. Khiêu khích hắn là vẫn luôn coi thường, nhưng là vì chữ Trình An Hiểu mặt mũi, cho nên hắn liền nho nhỏ lộ một tay. Mấy ngày nay tới giờ, hắn phát hiện cùng An Hiểu làm cái kia lúc sau, ngược lại là càng thêm có lợi cho trị năng tăng lên. Này ngắn ngụn mấy tháng, này dị năng lại bay lên một cái cấp bật. Bất quá xem trình cường, cùng với mạnh hiền kia mấy người biểu tình, hắn liền biết hắn làm đúng rồi. Còn dám có chút dám xuống chứ nói thầm hắn. Cái này ràng đó chính là này đó con bò cặp kết. Cục, người tính tình này, như thế nào càng ngày càng khóc, tiểu hài tự khí nói. Sau đó này tay vẫn là không thành thật xoa lên an hiểu tay. An hiểu trừng hắn một cái, lớn như vậy cá nhân. Hiện tại lại là như vậy khẩn cấp tình huống, thế nhưng còn tới đậu nàng cười. Này nam nhân a, tuy rằng là có chút vô lại, nhưng là không thể không nói, nàng thật sự thực cảm động. Nhìn hai người bọn họ hổ động, thật nhiều nhân tâm đều là một đỗ. Bọn họ chưa bao giờ biết, An Hiểu Tư cười nguyên lai like là có thể như vậy lượng lệ lóa mắt. Bình thường đối với bọn họ cười, kia đều là nhàn nhạt mỉm cười. Thoạt nhìn cao quý mỹ lệ còn có khí chất xuất chúng, nhưng là chưa từng có đối bọn họ lộ ra loại này vui vẻ tươi cười. Thoạt nhìn vô cùng chân thật cùng điềm mỹ tươi cười đã trở thành bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Mà miêu yến bên này bọn họ đều là thủy hệ băng hệ dị năng đối phó con bò cặp không có gì quá lớn tác dụng, nhưng là đau. Này lâm kiều xuyên cởi cảm mười phần chính là các cao đi theo này hoàng vĩ cái này làm cho lý tịnh cùng lâm vi hai người. Quả thực là có khí không thể phát. Đây là nguy cấp thời khắc được không? Đường tới nơi này rất kẻ ngốc, đặc biệt vẫn là người cha kế. Nhưng là vừa thấy miêu yến, kia thô thần kinh còn ở dùng cây đốt đối phó con bò cạp, tức khắc là vô ngữ vọng trời xanh a. vận việc một buổi trưa, ở sắc trời bắt đầu tối thời điểm, này đó con bò cạp rốt cục là bị rửa sạch không sai biệt lắm. Nhìn bên ngoài hạt cá thượng tàn chi đoạn tí, mọi người đều mỏi mệt. Mỗi nghĩ vậy trước con bò cặp thế nhưng vẫn là có điểm. Thủ đoạn, ngày đó độc châm nhưng cũng là làm hảo những người này ăn mệt. Liền ở bọn họ mắt thấy muốn thắng lợi thời điểm, một ít người một cái kích động, liền bắt đầu cùng những cái đó con bò cặp tới cái cận chiến. Bởi vậy, những cái đó độc châm đảo cũng là nhẹ nhàng đi vào bọn họ trong cơ thể, chạy nhanh cấp đưa đến mặt xa nơi đó trị liệu. An hiểu ở chỗ này đứng một buổi trưa, lúc này kia cũng là eo đau bối đau, sao ngủ đột kích a. Đi thôi, đi về trước nghỉ ngơi. Cảm thấy được An hiểu mỏi mệt, này Nguyên Khải là vừa lên tới liền đỡ An hiểu trở về đi. Này An hiểu cha mẹ thấy chính mình con trẻ như vậy săn sóc, kia trong lòng càng là vừa lòng a. Nhưng là còn lại người ánh mắt liền không phải như vậy hiền lành. Trước mắt đưa An Hiểu rời đi sau, bọn họ mới bắt đầu rửa sạch lên kia bên ngoài ngư con bò cặp thi thể. Liên tiếp qua vài thiên, này An Hiểu đều cảm thấy ngủ không đủ, ở trên giường nằm. Có người tới bày biện cũng là có vẻ không quan trọng gì, đều bị nguyên khải cấp chắn trở. Về, nhưng là những việc này An Hiểu đều là không biết. Suốt ngày ngủ đến trời tối, ở ngủ cái cả đêm, nàng đều là vây không được. Mà mấy ngày này, từ con bò cạp sự tình kết thúc lúc sau, những cái đó khôi giáp quân thế nhưng là lại cấp xong ra. Mỗi ngày đã chết như vậy một đám, sau đó ngày hôm sau thế nhưng lại tới nửa một đám. Bọn họ đuổi tới bên này tốc độ cũng thật là không dám khen tặng, kia quả thực giống như là bọn họ ra cũng chính là tại đây phiến sa mặt giống nhau, tốc độ này thật sự quá nhanh, làm cho bọn họ đều đáp ứng không xuể. Hơn nữa những cái đó trang bị cũng là càng ngày càng tốt, nhưng là đến cuối cùng những cái đó vũ khí gì đó toàn bộ đều là rơi vào rồi nguyên khải bọn họ căn cứ này trong tay. Mỗi lần tới những cái đó xe tăng đại pháo gì đó, đều là đánh không vang. Này đó đều là nguyên kiều cảnh công lao. Sự tình lần trước hắn cùng an hiểu nhưng đều là biết đến, cũng biết chính mình nhi tử nhiều như vậy một cái không tồi năng lực, hơn nữa cần nhất có hắn trợ giúp. Này dị năng cũng là liên tục thăng cấp, này thuần thuộc độ cũng càng là không nói chơi. Hơn nữa này Lam Văn cũng là đi theo Nguyên Khải học một ít, hiện tại đối với Tang Thi cũng là không có những cái đó sợ hãi, ngược lại là thực thích diệt Tăng Thi. Này có đôi khi sẽ làm Nguyên Khải đau đầu, như vậy một cái văn nhã nữ hài tử, hoàn toàn bị hắn giáo thành một cái thật thật tại tại nữ hán tử, không biết này mà xa đã biết lúc sau có thể hay không trách cứ hắn. Nguyên Khải, như thế nào như vậy? Nhiệt. Buổi sáng hôm nay, An Hiểu từ từ chuyển tỉnh, khởi thân thế nhưng phát hiện Nguyên Khải không ở, là có đủ kỳ quái. Nhưng là An Hiểu đảo cũng là không có tưởng quá nhiều, hiện tại nàng chính là chóng ván đầu đã chết, bụng cũng là đói bụng. Sờ sờ kia hơi chút phòng lên tới bụng, An Hiểu ôm nhu cười cười, bảo bảo giống như đói bụng đâu. Đứng dậy xuống trường, chuẩn bị đi nhà ăn tìm chút ăn. Chính là mới ra môn liền thấy trong căn cứ mặt là không có một bóng người, cũng là có chút nghi. Hoặc, những người này đều là đi nơi nào. Đúng lúc này, An Hiểu giống như loán thoáng nghe thấy được căn cứ cổng lớn truyền đến một ít thanh âm. Tò mò hướng bên kia đi đến. Chỉ thấy trong căn cứ mặt người đều là nhân thủ cầm vũ khí, đang cùng bên ngoài những cái đó ăn mặc khôi giáp mọi người tiến hành chiến đấu. Thấy bọn họ bên kia đại pháo lại lần nữa không có tin tức. An hiểu trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Này khẳng định là kiều cảnh chở trò quỷ. Quả nhiên, liền ở an hiểu ngẩng đầu thời. Điểm, thấy bên trái cái kia phỏng thác thượng vài người, tâm tình cũng là không thể hiểu được hảo lên. Hiểu hiểu, ngươi cuối cùng là ra tới, ngươi có phải hay không đói bụng? An kiều không biết như thế nào, thấy an hiểu, vẻ mặt mỉm cười liền đón đi lên. Hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng bên ngoài những cái đó ăn mặc khôi giáp người. Đây đều là đệ đề mấy sóng, giống như là thực vật đại chiến cương thi giống nhau, bọn họ bị tiêu diệt một đợt, còn sẽ có một khác sống tiếp tục tới, chính là tính xấu. Không đổi, là có chút đói bụng. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua nguyên khải địa phương, xem ra hắn thật là rất bận. Giống như từ nạn mang thai lúc sau, cơ hộ đều là đem căn cứ này giao cho hắn tới Quảng. Này trong căn cứ mặc sự tình gì đều là tới tìm hắn hỏi đến. Này nếu là không vội cũng liền quái Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn tốt hơn ăn An Kiều nói, liền thân sĩ vương tay, làm cái thỉnh tư thế An hiểu đảo cũng là không khách khí liền đi trước An Kiều cũng là theo sau liền đuổi. Kiệt, nhà ăn An Kiều nhìn ăn có tư có vị An hiểu Tâm tình cũng thật cao hứng Này đều mấy ngày không có thấy ngươi Còn tưởng rằng ngươi mất thích đâu Ngươi đi đâu nhi An Kiều nhìn hung hăng cầm một ngụm màn thầu nàng, cười cười. An Hiểu sự sốt, mấy ngày không có ra tới qua. Lần trước quá mệt mỏi, một không cẩn thận liền ngủ đến thời gian dặn, thỏa mãn nói. Vẫn là cháu ăn tương đối thoải mái a Mà An Kiều nghe xong An Hiểu lời này, chữ mày có chút không thích hợp hắn thương nhớ. Bất quá An Hiểu lại là không có phát hiện. Đội trưởng, ta rốt cục là tìm được ngươi. Lúc này, Mã Văn chiêu ra tới. Vừa nhìn thấy An Hiểu liền chạy nhanh đón lại đây, bớt quá đang xem thấy An Kiều thời điểm, rõ ràng sững sốt. Người nam nhân này hắn đều không có như thế nào gặp qua, nhìn dáng vẻ là An Hiểu người muốn tìm đi. Bớt quá biết vì cái gì trong lòng. Như vậy không thoải mái đâu. Có chuyện gì sao? An Hiểu ăn uống no đủ sao? Này tinh thần diện mạo cũng biến hảo. Xem ra mấy ngày này có không ít người tới tìm nàng đi. Nga, mấy ngày này cái kia khôi giác quân liên tiếp tới đánh lén chúng ta căn cứ, ta tưởng cùng tàu lỗi cùng nhau đi ra ngoài thăm thăm địch tình, ta tổng cảm thấy bọn họ hành tích có chút kỳ quặc. Mã Văn Chiêu nói, mấy ngày này hắn cũng là sớm liền phát hiện khôi giác quân không thích hợp. Này cơ hồ là mỗi ngày đều có một đợt. Người, này trước một đợt chết người còn không có rửa sạch xong đâu, cái này một đợt người lại tới nữa. Cái này làm cho bọn họ không thể không phòng a An hiểu có chút một đám cật cực, cực đầu, thực hiện nhiên, nàng cũng từ hắn lời nói xui tay ra tới một ít thứ gì. Bất quá hiện tại còn không có nắm chắc, trước làm mã văn chiêu bọn họ đi thăm thăm tình huống cũng đúng. Nếu không ta làm hồ phi hoặc là trần kình bọn họ ai đi theo ngươi đi đi, này tào lỗi tuổi quá nhỏ, ta sợ nếu là có cái gì không thích. Hợp, đảo thời điểm không giúp được ngươi gấp cái gì. An hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là muốn cấp mã văn chiêu đội cá nhân cùng hắn đi, nàng thật đúng là sợ sẽ có chuyện gì. Đội trưởng, không cần, ta đem suốt đời sở học đều dạy cho Tào lỗi, vừa vặn lúc này đây đi thử thử cũng không tồi. Mã văn chiêu cự tuyệt nói, tuy rằng biết đội trưởng là vì hắn hảo, nhưng là hắn vẫn là thích cùng tạo lỗi phối hợp lại. Tào lỗi đứa bé kia tuy rằng không đến 20 tuổi, nhưng là này cũng coi như là thông minh lanh. Lợi, đem hắn dạy cho hắn vài thứ kia đều học xong. Thấy hắn nói như vậy, An Hiểu Đảo cũng là không có nói cái gì nữa phản đối nói. Vẫn là xem chính hắn tương đối hảo. Mã Văn Chiêu đi rồi. An Kiều, mấy ngày nay căn cứ phát sinh chuyện gì nhi? An Hiểu hỏi, nàng phía trước nghe Mã Văn Chiêu, nói những cái đó khôi giáp quân cần đây là liên tiếp tới công kích căn cứ, này liên tiếp, đến tột cùng chỉ chính là có ý tứ gì? hoặc là này tần suất đến tổ cùng là nhiều ít. Mấy ngày này những cái đó khôi. Giáp quân cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ tới một đợt người đánh lén chúng ta căn cứ, bất quá đều là bị chặn lại tới, nhưng là sáng sớm hôm sau, lại sẽ có khôi giáp quân tới đánh lén. Hơn nữa này trang bị cũng là càng ngày càng tốt, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ đại pháo cùng xe tăng những cái đó trọng hình vũ khí, toàn bộ đều là không có gì dùng, xem ra thật đúng là thấp kém sản phẩm A. Nói, này An Kiều thế nhưng là cười cười. Hắn còn không có gặp qua, này xe tăng ở thời điểm chiến đấu mất đi. Hiệu lực, lúc ấy nhìn những người đó biểu tình, quả thật là không dám tin tưởng. Bất quá xem trước mắt bộ chán, bọn họ bên kia chẳng đầu người không biết hiện tượng này, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều có xe tăng đại pháo. Bất quá như thế tiện nghi bọn họ căn cứ này, mỗi ngày đều sẽ tiến kho như vậy mấy chiếc xe tăng đại pháo cái gì chút. Còn có những cái đó súng ống đạn dược, điều này cũng đúng càng ngày càng đầy đủ. An hiểu nghe xong, này mày cũng là nháy mắt liền nhíu lại. Mỗi ngày đều, tới đánh lén. Đây là cái cái gì khái niệm? Bọn họ đại bản doanh đến tột cùng là ở địa phương nào? Nghe An Kiều nói như vậy, nàng bỗng nhiên có một loài cảm giác. Đây là bọn họ phía sau màng lão đại ở khống chế này hết thảy, bằng không cũng không có nhiều như vậy xe tăng đại pháo. Còn có như vậy nhiều súng ống đạn dược, hơn nữa vẫn là tại như vậy, đoạn khoảng cách liền tới tới rồi bọn họ căn cứ trước mặt, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bọn họ ngồi chính là hỏa tiễn sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Cái, này phía sau màn bó ha ngổ, đến tột cùng ở nơi nào đâu? Làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? An Kiều thấy An hiểu thật lâu không nói lời nào, vẫn là cao mày. Tâm tình của hắn cũng là trầm xuống, chẳng lẽ hắn nói sai nói cái gì sao? Không có, ta chính là có chút kỳ quái, bọn họ sao có thể sẽ mỗi ngày buổi sáng đều tới rồi chúng ta căn cứ bên ngoài, bọn họ là làm sao bây giờ đến, nhanh như vậy tốc độ? An hiệu nhất khó hiểu chính là điểm này, bọn họ tới những cái đó khôi giác quân không? Phải mỗi lần đều là chết xong rồi sao? Liền tính là bọn họ muốn biết tin tức này kia cũng là yêu cầu phái người tới xem, nhưng là từ được đến tin tức, sau đó là chuẩn bị tiếp theo chiến, thời gian này hẳn là yêu cầu không ít, nhưng là vì cái gì bọn họ sẽ nhanh như vậy liền đuổi lại đây, là muốn rèn sát khi còn nóng đâu. Cái này chúng ta cũng là thực nghi hoặc, nhưng là đều không có nghĩ ra được quá. An Kiều cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, vấn đề này cũng là thực phức tạp, hiện tại lại, không có bất luận cái gì một tia manh mối. Cho nên, hiện tại làm Mã Văn Chiêu đi ra ngoài trinh sát trinh sát, nói không chừng cũng là một cái không tồi chủ ý. Sau khi ăn xong, An Hiểu trực tiếp cáo biệt An Kiều, chính mình một mình về tới gia. Liền ở phía trước còn không có rời đi nhà ăn thời điểm, liền nghe nói trận chiến tranh này lại kết thúc, đã ở rửa sạch chiến trường. Cho nên An Hiểu cuối cùng cũng là trực tiếp về nhà, không có tính toán đi đại môn hứng thú, bất quá ở vào cửa thời điểm. Bỗng nhiên thấy bên cạnh kia tòa phòng ở, giống như, đó là trương phi thấy phòng ở đi. Đúng rồi, trương phi thấy. Bỗng nhiên chi rằng, An hiểu trong lòng có một cái không xác định ý tưởng ở trong đầu hình thành. Tuy rằng nàng thực không muốn như vậy tưởng, nhưng là hiện tại có như vậy một tiên nghi hoặc, nàng đều phải làm rõ ràng. Đây là nàng kiên kỳ nhất, hiện tại căn cứ ở vào phi thường thời kỳ, nàng không thể không phòng. Vừa mới chuẩn bị gõ vang chương phi thấy phòng đại môn, ai ngờ này đại, môn giống như là có cảm ứng mở ra. An hiểu nhìn kia phía sau cửa đứng chương phi thấy lúc này là tinh thần phấn chấn, so lần trước nàng thấy hắn thời điểm còn nhiều mấy phân tiêu sái. Đội trưởng, ngươi tới tìm ta. Chương phi thấy hiển nhiên đối với an hiểu tới chơi có chút nghi hoặc, nhưng là không khó coi ra hắn con ngươi vui sướng này biểu tình làm an hiểu rõ ràng cứng lại, có như vậy sạch sẽ hai mắt người là sẽ không làm ra loại chuyện này đi. Mã Văn Chiêu cùng Tào Lỗi muốn đi tìm hiểu, là kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. An hiểu cực cật đầu sau liền rời đi, khóe miệng cũng là hơi hơi chơ lên. Nàng bỗng nhiên may mắn chính mình không có đem những lời này đó hỏi ra khẩu, nàng biết một khi nàng hỏi ra khẩu, bọn họ chi gian liền sẽ tồn tại khúc mắc. Trước sau đều là vô pháp vượt qua quá khứ. Lão bà, ngươi đi đâu nhi? Mới vừa về đến nhà, liền thấy Nguyên Khải một cái bước xa vọt đi lên giữ nàng lại. Biểu tình thoạt nhìn cũng là thập phần ủy khuất Cái này làm cho An hiểu rất là bất đắc chỉ, nàng bất quá chính là rời đi một lát sau, đã có chút phòng lên bụng, trong mắt tràn đầy như tình. Xem An hiểu sửng sốt sửng sốt. Lúc này mã văn chiêu bọn họ ba người cũng là lên đường. Đội trưởng, lúc này, bọn họ cổng lớn xuất hiện hai người. Miệu Yến, Lâm Kiều, tiến vào ngồi. An Hiểu thấy là bọn họ mẹ con nương, cũng nhịp tình tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi ngồi. Đương nhiên, Nguyên Khải cũng là đã sớm đem đặt ở nàng trên bụng tay cấp bắt lấy tới. Liền ở hai người bọn họ ngồi xuống thời điểm, này Nguyên Khải cũng lôi kéo An Hiểu ở một chỗ khác khá xa địa phương ngồi xuống. An Hiểu hiện tại buồn nôn tương đối rõ ràng. Này Ngũ quan cũng là càng thêm thông tuệ. Cho nên này Lâm Kiều vừa tiến đến, An Hiểu đã nghe thấy kia có chút tanh hương vị, chạ dày tức khắc có chút không thoải mái. Nguyên Khải hiện tại nhưng thật ra tưởng đem Lâm Kiều cắp đuổi đi, nhưng là nề hà hắn hiện tại không có được đến An Hiểu bày mưu đặc kế, hắn cũng là sẽ không loạn làm chủ. Mưu Yến, các ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? An Hiểu hỏi, thấy này. Chân chân chính chính như là một đôi hoa tỉ muội mẹ con, nàng biểu tình cũng là có chút khó có thể tiếp thu. Này hai mẹ con lớn lên thật đúng là rất tương, bớt quá này thân cao nhưng thật ra có chút chênh lệch, Miu Yến có chút lụng Lâm Kiều do nàng hơi chút cao một ít. Đội trưởng, đã lâu không gặp ngươi, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Miu Yến nói, trên mặt có chút khó có thể cảm thấy lý do khó nói. An hiểu cực cật đầu. Một bên chịu đựng này buồn nôn xúc động, một bên nhàn nhạt cười. Nàng! Cảm thấy, như vậy nói chuyện phiếm thật là phất vả. Cuối cùng thế cho nên này miêu Yến nói gì đó, nàng đều không có phát hiện. Ánh mắt nhưng thật ra chật lé, chữ nhà lâm kiều ánh mắt. Lại đột nhiên phát hiện nàng chính mê luyến nhìn nguyên khải. An hiểu trong mắt hiện lên một mặt khó có thể phát hiện hung ác, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Xem ra mơ ước nàng lão con người thật đúng là không ít a Chính là này liếc mắt một cái, an hiểu đối với Lâm Kiều thái độ liền thay đổi. Cũng không hề là, đem nàng trở thành một cái tiểu hài tử tới đối đãi Nàng đồ vật là không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước. Hiện tại nàng đều cảm thấy này hôm nay bái phỏng có phải hay không Lâm Kiều, bày mưu đặc kế. Này hai mẹ con ở An Hiểu nơi này ngay người hơn một giờ đi rồi lúc sau, nàng cơ hội chính là một bệnh không dậy nổi. Cả ngày nằm ở trên giường, trên người cũng là hữu khí vô lực. Bồ gián này xem Nguyên Khải trong lòng một trận đau lòng, nhưng là hắn kiểm tra rồi một chút lúc sau, đích xác không có. Phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. An Hiểu cũng không biết sao lại thế này, ở trong mộng luôn là mơ thấy một con người cao mềm thế bạch trùng. Giống như là ở đậu phộng trong đất chuyên môn ăn đậu phộng cái loại này đại bạch trùng, cả người không có một chút cố cảm, tất cả đều là mềm mực, chẳng qua nàng trong mộng kia chỉ trùng hình thể, so thực tế lớn hơn một ngàn lần, thậm chí là thượng vạn lần. a lại lần nữa tỉnh lại, lại là, mồ hôi đầy đầu. Trải qua như vậy một ngủ, nàng cả người ngược. Lại là càng thêm hư nhược rồi. Này cả ngày không có ăn qua thịt. Tất cả đều là ăn chay, hơn nữa mấy ngày này lại là cảnh tượng như vậy, nàng cả người thể lực đã là tiêu hao quá mức. Hơn nữa không biết sao lại thế này, nàng thế nhưng vào không được không gian. Hình như là mang thai sau, mới vào không được không gian, cái này làm cho nàng rất là bất đắc chỉ. Hiểu hiểu, có phải hay không lại làm cái kia mộng. Nguyên khải thấy an hiểu tiếng kêu sợ hãi, chạy nhanh ngồi xuống bên người nàng, cầm khăn. Lòng ướt xoa xoa nàng mồ hôi trên trán. An hiểu như cũ là ngốc ngốc, biểu tình có chút dại ra. Hình như là còn đắm chìm ở như vậy ở cảnh trong mơ, thật lâu không được hoàn hồn. Thế an hiểu như vậy, Nguyên Khải đau lòng vạn phần ôm an hiểu. Mà này đội trưởng sinh bệnh tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ căn cứ. Nguyên Khải, hiểu hiểu đâu. Này sáng sớm tin mơ, Đỗ Linh liền cùng an ngạo sống, lăng mai cùng an quá lê, an lăng lại đây. Đến lúc này cũng chỉ thấy Nguyên Khải bưng chén gạo trắng cháo. Trở về. Các ngươi chờ một lát, ta liền đem Hiểu Hiểu kêu xuống dưới. Nguyên Khải gần nhất không có tâm tư ứng phó chính mình bè vợ bọn họ. Gần nhất lão bà đại nhân sự tình đã làm hắn sầu thối ruột. Nghe Nguyên Khải nói như vậy, bọn họ cũng là chỉ có thể làm tại hà biên chờ. Ba mẹ, cậu mợ, biểu ca, các ngươi tới. An hiểu bị Nguyên Khải nâng sắc mặt tuy rằng có chút trắng bệnh, nhưng cũng là lộ ra mỉm cười. Nàng không nghĩ làm người nhà vì nàng lo lắng, bất quá chính là một giấc mộng mà thôi. Nghe nói ngươi sinh bệnh, chúng ta đến xem, làm sao vậy? Đến chính là bệnh gì a? Đỗ Linh đứng dậy, đem An Hiểu đỡ lại đây ngồi ở trên sofa. Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ, bọn họ tâm tình đều là rối rắm thực a. Mẹ, không có việc gì, chính là mệt mỏi mà thôi. An hiểu cười cười, báo lấy An ngủi tươi cười. Hiểu hiểu, ngươi nếu là có cái gì không thích hợp liền chạy nhanh đi chữa bệnh trạm A. An lăng thấy chính mình muội mùi biến thành bộ tráng này, chưa sót không thôi. Lúc này mới mấy ngày không? Thấy, liền gầy thành cái trạng này. Sau khi nói xong còn oán hận nhìn thoáng qua Nguyên Khải. Nhưng là Nguyên Khải hồi phục cho hắn, chỉ là một đôi lạnh nhạt ánh mắt. Thân thể của ta ta chính mình biết, các ngươi cũng muốn hảo hảo chú ý thân thể. Tuy rằng là nói phi rốt sự tình qua, nhưng là cũng khó tránh khỏi có cái vạn nhất gì đó. Bất quá cần nhất này tiêu độc phương pháp cũng không tệ lắm, ít nhất không khí hảo rất nhiều. Thật vất vả đem chính mình người nhà đuổi đi, bọn họ chân trước đi, nàng. sau lưng chính là suy yếu dựa vào trên sofa? Hiểu hiểu, người này thân thể muốn đến tột cùng làm mới hảo. Nguyên Khải thấy An Hiểu bộ dáng này, hai mắt đỏ rực. Liền này ngọn nguồn đều không có làm rõ ràng, hắn cũng không biết nên từ đâu xuống tay a. Ta mỗi lần đều sẽ mơ thấy cái loại này màu trắng đại trùng, ta đã cho ngươi nói qua thật nhiều lần. An Hiểu nói, nàng mỗi lần mộng tỉnh đều sẽ cấp Nguyên Khải nói, này cũng cần là qua một ngày nhiều thời gian, nhưng là liền trở nên như vậy suy. Yếu, nàng thật đúng là không biết vì cái gì. Ngươi cái này cảnh trong mơ. Có phải hay không từ miêu Yến mẹ con đi rồi mới bắt đầu có? Nguyên Khải đột nhiên hỏi nói. Hắn nhớ rõ, Mưu Yến mẹ con tới thời điểm, nàng chính là rất khó chịu sao, này đi rồi lúc sau cũng là càng khó chịu. Cho nên hắn trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác, chuyện này nguyên nhân gây ra chính là này mẹ con. Đúng vậy, mỗi lần Lâm Kiều một lại đây, ta liền cả người không thoải mái, tổng cảm giác trên người nàng thực tanh. Liền cùng cảnh trong mơ kia chỉ trùng khí vị giống nhau, nhưng là ta cảm thấy như vậy có phải hay không quá hoang đường. An hiểu nghĩ nghĩ, có chút suy yếu nói. Bỗng nhiên chi gian lại cảm giác mệt nhọc đâu. Nghe thấy An hiểu lời này, Nguyên Khải ghi tạc trong lòng. Chúng ta đi xem Lâm Kiều tốt không? Nguyên Khải đột nhiên hỏi nói. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định là sẽ đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại. Hắn biết nàng càng ngủ càng suy yếu sau, chết khoát đi giải quyết chuyện này. Nếu là đến lúc đó ta nhịn không được tưởng phun nhưng làm sao bây giờ? An Hiểu có chút lo lắng nói. Nàng cũng không giống nói cho người khác nàng mang thai tình huống. Bởi vì, nàng trong đầu cũng luôn là hiện ra mể tôi dịnh bóng dáng. Nàng cảm thấy sợ hãi. Không có việc gì, có ta ở đây. Nguyên Khải nói, sau đó liền lôi kéo An Hiểu đi ra ngoài. Hai người bọn họ ai cũng không có kinh động, bọn họ đều là biết lâm kiều chỗ ở. Một đường đi tới, liền ở tới rồi lâm kiều chỗ ở khi, hắn vừa định muốn gõ cửa, lại bỗng nhiên nghe thấy được bên trong truyền đến thanh âm. Này không phải nói bọn họ thanh âm có bao nhiêu đại, mà là nguyên khải ngủ quan sớm đã không phải thường nhân có khả năng so, hơn nữa an hiểu cũng là loán thoáng nghe thấy được thanh âm. Ha ha A, khổng hồng tú, ngươi vẫn là như vậy vô tria. Ngươi cảm thấy ngươi điểm nào so được với ta? Chán người. Dung mạo. Ngươi nhiều lắm so thượng gà. Lâm kiều thanh âm kêu ngạo mà tràn ngập châm chọc. An hiểu sau khi nghe thấy, nhíu mày. Ngươi cảm thấy chính ngươi thực sạch sẽ sao? Ngươi chỉ cần thấy là cái nam nhân đều sẽ muốn chán lên đi. Khổng hồng tú thanh âm có chút phẫn nộ. Nàng hai mắt đỏ lên nhìn trước mắt cái này kêu ngạo như khổng tước nữ nhân. Bọn họ đã hủy hoại nàng. Ha ha, ta nói cho ngươi. Có thể chán đi lên đó là ta có bản lĩnh. Ngươi đâu? Ngươi đem lần đầu tiên giao cho ăn lăng, chính là ngươi không biết đi, ngày hôm sau hắn liền cùng ta làm. Ta lần đầu tiên cũng là giao cho hắn, hắn luôn miệng nói ái ngươi. Nhưng trên thực tế kia đối ta là muốn ngừng mà không được. Lâm Kiều hung hăng chẩm đập khổng hồng tú tôn nghiêm. Quang tự Long mày liền có thể xem ra tới nàng có bao nhiêu đắc ý, Lâm Kiều. Ngươi không phải người. Các ngươi đều không phải người. Ngươi giết cha mẹ ta. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi là cái nên giết. Khổng hồng tú điên cuồng, nàng chưa từng có nghĩ đến, nàng đem chính mình lần lượt giao cho An Lăng, nhưng là An Lăng cũng đồng thời ở sau lưng lần lượt cùng Lâm Kiều quậy với nhau. Hiện tại nữ nhân này còn ở nàng trước mặt khoe ra nàng chiến tích. Ai kêu ngươi cha mẹ thấy ta cùng An Lăng sự tình đâu? Bọn họ nên chết. Ta nói cho ngươi, căn cứ này đội trưởng chính là thực coi trọng ta mẹ nó, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lâm Kiều hung hăng phóng tàn những lời nói, nàng đã sớm nhìn không thuận mắt khổng hồng tú. An lăng ở một bên cùng nàng lên trường thời điểm, khi trong đầu thế nhưng còn lưu có nàng bóng dáng, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghe thấy Lâm Kiều lời này, khổng hồng tú là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nguyên lai cha mẹ tử vong thế nhưng chính là bởi vì thấy bọn họ yêu đương vụn trộm. Thế nhưng là chết như vậy không đáng giá. Lâm Kiều, an lăng. Nàng thề nàng đời này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Kiều, ngươi ở đâu? Lúc này, nghe không đi xuống an hiểu gõ gõ môn, chính là không có người biết. Nàng hiện tại trong lòng là cỡ nào tưởng đem Lâm Kiều một đau chém. Lâm Kiều nghe thấy thanh âm này, tức khắc kinh hoàng. Ta cảnh cáo. Ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật ngốc, chờ lát nữa đừng nói chuyện lung tung, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Lâm Kiều uy hiếp xong rồi sau, chạy tới mở cửa. Hiểu hiểu Tỷ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này nha, tới, chạy nhanh tiếng vào ngồi ngồi, nghe nói ngươi sinh bệnh, ta cũng không có thời gian đi xem ngươi. Lâm Kiều trên mặt tươi cười như hoa, đối với An Hiểu A-ju đến, nhưng là nàng không biết. Nàng dạ dày hiện tại đã là phiên sơn đảo hải, không có việc gì. An hiểu hiện, tại là muốn cười cũng cười không nổi, nàng dạ dày chịu không nổi. Nguyên Khải thấy An hiểu bộ chán này, liền biết nàng chịu đựng không được. Tay phải đẩy, Lâm Kiều bị Nguyên Khải đột nhiên đẩy đến một bên. Nàng thân thể không thoải mái, không thích người xa là đụng vào. Nguyên Khải lạnh nhạt giải thích nói, nhưng là hắn lời này vừa ra tới lâm Lâm Kiều trên mặt tức khắc có chút không nhìn được. Khổng hồng tú nhìn bọn họ như vậy đối đãi Lâm Kiều, liền biết có lẽ có chút sự tình cũng không phải. Nàng tưởng tượng như vậy, nhưng là hiện tại cũng không dám khẳng định, biết bọn họ thật là sẽ không dễ dàng động Lâm Kiều. Cho nên hiện tại nàng vẫn là bảo toàn chính mình tương đối hảo. Nguyên Khải đi hỗ trợ đem tiểu lý kêu lên tới, kêu hắn lấy một chút trượt lại đây, ta dạ dày không thoải mái. An Hiểu ngồi xuống sau, đối với bên người Nguyên Khải nói. Mà Nguyên Khải cũng là nháy mắt hiểu ý, hắn biết An Hiểu muốn làm gì. Vì thế hắn nháy mắt liền đi ra ngoài. Kiều Kiều, vừa mới Nguyên Khải động. Ta có chút thô lỗ, còn hy vọng ngươi không cần để ý. An Hiểu thấy Lâm Kiều trên mặt sắc mặt vẫn là như vậy khó coi, tức khác liền giải thích nói. Nghe thấy nàng lời nói, Lâm Kiều sắc mặt cũng là hòa hoãn một ít. Này khổng hồng tú cũng là có chút thất vọng, vốn chỉ cho rằng chính mình là được cứu rồi, không nghĩ tới này Lâm Kiều lời nói vẫn là có chút phân lượng. Hiểu hiểu tỷ chúng ta là cái gì quan hệ a ta không thèm để ý, Lâm Kiều thực sáng số kéo gần lại nàng cùng An Hiểu quan hệ. Hơn nữa, cũng biết hiện tại căn cứ này chính là An Hiểu nói tính, hơn nữa nàng cũng là tìm được rồi đại thù hảo thừa lương. Điểm này việc nhỏ là không đáng bọn họ xé rách cha mặt. Kiều Kiều, vị này chính là An Hiểu nhìn khổng hồng tú, lúc ấy nàng là nhớ rõ nữ nhân này, người khác trong mắt đều là vui sướng cùng kinh ngạc, nhưng là lúc ấy chỉ có nàng một người trong mắt là tràn ngập đau thương. Nhìn dáng vẻ chính là bởi vì cha mẹ nàng đi. Nghĩ đến, An Hiểu cũng là có chút cảm xúc, lâm kiều người như vậy, là không thể sinh tồn ở chỗ này. Nàng cũng là, sẽ không bao che nàng. Hiểu hiểu tỷ, đây là ta trước kia đại cái kia căn cứ một cái đồng đội, chúng ta trước kia cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, quan hệ thực hảo Nga. Lâm Kiều nghe thấy lời này, trong mắt ánh mắt hơi lé, sau đó cười ngâm ngâm nói. An hiểu cũng đúng rồi nhưng cực cật đầu. Phía trước nàng dạ dày thật là phiên sơn đảo hải, nhưng là hiện tại cùng Lâm Kiều khoảng cách có như vậy một ít xa, tuy rằng vẫn là có chút cảm giác nhưng là đã. Không phải thực rõ ràng đội trưởng ta tới liền ở lâm kiều chuẩn bị nói cái gì thời điểm tiểu lý thanh âm vang lên trong tay hắn quả thật là cầm một ít trị dạ dày đau dược đội trưởng nghe nói ngươi dạ chảy không thoải mái nơi này có một ít dược ngươi ăn trước đi tiểu lý nói ở lâm kiều trong phòng tìm được rồi một ly nước sôi sau đem dược đưa qua an hiểu cũng là thật tự nhiên liền tiếp nhận tới ăn.